giữa chưa cùng cố hành cùng đi đi dạo cách nơi này không xa một chỗ khác truyền hình điện ảnh căn cứ mặc dù nàng hiện tại không có tên tuổi nhưng là cố thái tử ra nổi danh a so với nàng tưởng tượng còn nổi danh hơn cho nên môn ca xuất hành thời điểm đeo khẩu trang cùng mũ cùng kính mắt liên ý phục đều mặc lỏng lẻo trang phục bình thường coi như thế hai người tay cầm tay đi dạo ảnh thị thành hình tượng vẫn là bị các phóng viên chụp tới tất cả mọi người đang suy đoán cùng với cố thái tử ra dạo phố chính là ai có người biết chuyện vạch trần là cùng ở tại ảnh thị thành chụp lưu ly chuyện nữ chính đại hoa đại hoa ngực nhỏ n ă m đó cũng là bởi vì ngực nhỏ nhanh chóng nổi danh mặc dù cố thái tử gia nữ nhân bên cạnh đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nhưng không chịu nổi ngực nhỏ a mọi người căn cứ ngực vấn đề này thành công xác định cố thái tử gia nữ nhân bên cạnh là ai mà lại thấy bồ bên trên rất nhanh cũng có người biết chuyện vạch trần cố thái tử gia đi ảnh thành chính là vì dò xét ban tại ảnh thành chụp bộ phim mới đại hoa trong lúc nhất thời ấy b ù a bên trên nôn náo tất cả đều là đại hoa củng cố thái tử ra các loại tin tức ẩ m thân là người trong cuộc cố hành cùng nôn ca đối với lần này đều không lơ đễm đương nhiên chủ yếu là hai người cùng một chỗ cũng sẽ không soát điện thoại coi như trò chuyện chính là nước sôi để ngồi hai người cũng có thể trò chuyện hưng khởi khảo thí phân đ ô i chương một n trăm bảy m ư trong vòng giải trí n u y ễ n kỹ thuật lái xe khảo thí đầu tiểu hoàng hoàng gà bị nôn ca nhốt ở cố hành ở trong phòng mặc dù không có tiểu hoàng hoàng gà tham dự nhưng hai người để tám mươi phần trăm đều là tiểu hoàng hoàng gà cố hành như thế một con gà đương hỏa liệt điệu thế thân thật sự là quá đáng tiếc bằng không ta một lần nữa cho các ngươi tìm con gà thay thế vàng vàng chúng ta mang về nhà về sau tan u ô i nôn ca tiểu hoàng hoàng gà thích diễn kịch ngươi đây là muốn t ứ c đoạt nó diễn kịch quyền lợi nó biết rồi nhất định sẽ m ổ ngươi cố hành nó hẳn là nghe không hiểu chúng ta nói chuyện đi ngươi cảm thấy nó có thể nghe hiểu sao nôn ca không biết đại khái là nghe không hiểu nghe không hiểu mới là lạ cố hành ta cảm thấy nó rất nhân tinh không giống như là nghe không hiểu tiếng người có cùng một chỗ nhìn hoàng k h ắ p trải qua cố hành bây giờ đối với tiểu hoàng hoàng gà đánh giá rất cao nôn ca nghe hắn toàn bộ hành trình tại khen tiểu hoàng hoàng gà đối với người đàn ông này độ thiện cảm gấp đôi tại g i ả i dù sao nhà ai con trai bị người khác khích lệ cái này đương mẹ cũng đều sẽ vô cùng cùng có vinh yên trả lời trong tửu điếm soát lấy điện thoại ra nôn ca mới phát giác mình ngực phẳng lấy một loại khác phương thức lên đầu đề sinh khí phẫn nộ vẫn còn đến bảo trì bình tĩnh nàng mới không cùng một đám nhân loại ngu xuẩn so đo ngược lại là cố hành đặc biệt phẫn nộ cái kia hai mươi làm sao có thể cùng ngươi so một trăm nàng đều không kịp ngươi một đầu ngón tay đúng nôn ca cũng rất tán đồng ngực của nàng rất phẳng ta so với nàng mạnh hơn nhiều lắm truyền thông thật sự là chút mắt bị mù ra hỏa cố hành ánh mắt tại nôn ca ngực nhìn lướt qua tại bạn gái cái kia khí thế như hồng dưới ánh mắt cuối cùng cầu sinh dục chiến thắng hắn đúng ngươi so với nàng tốt đẹp nhiều đám chó má này mắt đều mù. hắn một mặt xúc động phẫn nộ nhìn so ngôn ca còn muốn phẫn nộ ngôn ca đối với hắn phản ứng này phi thường hài lòng phản tới an ủi hắn được rồi đừng nóng giận dù sao bọn họ chỉ có thể nhìn cái mặc vào quần áo tình trạng có thể chân chính sờ đến tay chỉ có ngươi bọn họ không hiểu nói lung tung cũng là hợp tình lý câu kia chỉ có ngươi lấy lòng cố hành mặc dù bạn gái ngoài miệng nói muốn tìm đợi tiếp theo nam phiếu bất quá rõ ràng thân thể rất thành thật chỉ cần hắn một cái cố hành sờ lấy ngôn ca ngực cái kia chỉ có hắn có thể sờ núi vàng núi bạc không ban ngày tuyên dâm một chút tựa như thật thật xin lỗi bạn gái đối với hắn một khối tình si s á t vách dịu dít a a thanh âm vào lúc này vang lên thanh âm cao vút to rõ nghe nhân thú huyết sôi t r à o cố hành n ô n ca không cần đoán cũng biết con gà kia muốn dùng cái này loại phương thức kháng nghị bọn họ vào cửa lại không đem nó thả ra canh chừng sự tình cố hành đi một bên mở nằm nghiêng cửa vừa nói đoán chừng cái quán rượu này nhân viên phục vụ đều biết ta giũ mánh phi thường uy mánh nôn ca trầm mặc đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay lúc ra cửa sân khấu nhân viên phục vụ ánh mắt tựa như đều ở trên người nàng trước đó còn tưởng rằng là nàng bao khỏa quá chặt chẽ nhìn giống ngôi sao lớn cho nên mọi người mới có thể đối nàng chú ý nhiều như vậy nhưng hiện tại nôn ca đột nhiên cảm thấy mọi người như vậy nhìn nàng có thể là muốn nhìn một chút có thể phát ra loại kia cao vút thanh em nữ nhân là cái gì người ngắn ngủi chầm mặc một cái chớp mắt về sau nôn ca m ấ y bước tiến vào nằm nghiêng đem trên giường tấm phẳng không thu xua mặt nàng đối với tiểu hoàng hoàng gà nói tuổi con nhỏ nhìn cái này trùng đông tây cũng không sợ tinh tận gà vong tiểu hoàng hoàng gà đã bị cố hành ôm vào trong lòng nó tự nhận là một con uy manh vô song gà sao có thể bị cố hành loại này nhỏ yếu ớt ôm vào trong ngực cho nên bị cố hành ôm một cái về sau nó bay nhảy mấy lần vây chiếc cánh này bỏ tới cố hành trên bờ vai đứng vững khảo thí phân đ ô i chương một nghìn bốn trăm bảy mươi ba trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe khảo thí đầu nghe được nôn ca tiểu hoàng hoàng ga nghiêng cái cổ đối với nôn ca một lần lại một lần mắt t r ợ n trắng nôn ca mới không có phản ứng nó nghĩ đến có một cái ô ô, ô hoàng nổi nàng tâm tình liền không khỏi khó chịu cố hành chỉ phải tự mình mang theo tiểu hoàng hoàng ga đi ra ngoài kiếm ăn xong chuyện cho nôn ca đóng gói đồ ăn mang về ban đêm nôn ca cùng tiểu hoàng hoàng gà có ba trận bên ngoài đêm diễn nôn ca không đuổi kịp đoàn làm phim xe cố hành tự mình đưa nàng tới tôn vui này chụp xong chính là hơn nửa đêm cố hành đương nhiên không yên lòng nôn ca mặc dù trong miệng nói về khách sạn chờ nôn ca chụp xong nhưng nôn ca tiến vào đoàn làm phim không đến m ộ ư ơ i phút hắn cũng đi đêm diễn cơ bản đều là tập trung ở cùng một chỗ chụp khoảng thời gian này n ô n ca tham dự kịch đại bộ phận đều là cùng một chút vai phụ nhóm vụn vặt phần diễn nam nữ chủ môn thời gian quý giá đoàn làm phim là ba thai cơ tử đồng thời tiến hành tổng đạo diễn cũng rất ít ra hiện tại cái này ảnh l ệ ớ có vai phụ nhóm kịch thế thân nhóm kịch các nhân vật chính phần diễn thì đại bộ phận đều tập trung vào cùng một chỗ khiến n ô n ca n g o ạ i ý muốn chính là từ tiến đoàn làm phim cũng còn không thấy nam chính n à n g ngày hôm nay dĩ nhiên thấy được không phải thế thân nam số một nam số một l à làm đỏ lưu lượng t h ị tươi nàng gần nhất nghe vô số bác quái tự nhiên là biết nam chính bây giờ có hai cái tống nghệ tiết mục muốn quay c h ụ còn có thật nhiều đại ngôn hắn rất bận rộn tháng sau mới có thể chân chính tiến tổ tối nay bởi vì nam số một đến lâm thời lại tăng thêm hai trận phần diễn đều là cùng nam số một có quan hệ đạo diễn cũng thật biết bắt thời gian nôn ca cái này nữ số ba cùng nam chính ở giữa không có bất kỳ cái gì xen lẫn nàng chờ đợi mình phần diễn chụp xong đi kết quả vừa mới tiến ảnh trong dạp nghe a m số một liền đi tới, n nói đoàn làm phim có chỉ tiểu hồng có phim tiểu làm hoàng hoàng gà chỉ xê vậy ị xuất xem. tiểu đều nguẹo đầu lưu tất tấm biệt thức tại trên một trong tại mắt trợn trắng, thế là, cái này gà tại lưu ly ra cơ nghi thức thời điểm liền phát hỏa một thanh. đạo, đặc đến động đứng điểm hoàng hoàng ngày nay nghi diễn viên ảnh, nôn hình bên này chuyển nghi liền Ngay gà gà là, máy ly hôm Khởi chụp hỏa mỗi ca vai, ra cả cái cơ bờ v nôn ca trên bờ vai tiểu hoàng hoàng g à vênh váo tự đắc quét mắt toàn trường một chút một bộ lao tử chính là c ai cũng không có lao tử châu bộ g á n g gặp nam số một đưa tay muốn bắt nó cánh nó g ơ lên cao cao đầu lâu l i ế mắt sau đó quay đầu chồng mông lên cho nam số một một cái mông lễ gặp mặt nôn ca giá hỏa này lại tinh rõ ràng như vậy sớm muộn muốn bị sở nghiên cứu bắt đi giải phẫu nam số một lại vui vẻ phá lên cười lấy điện thoại di động ra v ỗ trương tiểu hoàng hoàng gà cái mông trứng lại vòng qua nôn ca tiếp tục cùng tiểu hoàng h o à n gà g chào hỏi hỏa liệt điều điện hạ hai người chúng ta tại kịch bên trong vẫn là s ư ơ n g h u y n h gọi đệ huynh đệ đâu ngươi không thể như thế vô tình à, r a kịch liền không nhận ta hán tử trong túi móc ra một hạt thịt bò khô lột giấy đút cho tiểu hoàng hoàng gà tiểu hoàng hoàng gà thích ăn thịt bò khô toàn bộ đoàn làm phim người đều biết người nam này số một trước khi đến giống như là đã làm tốt công khóa tiểu hoàng hoàng gà mặc dù điêu đi rồi xoay thịt bò khô nhưng cũng không muốn bị nam số một ôm mỗi lần nam số một khẽ vươn tay nó liền xoay thân thể lại đem cái mông cho nam số một nam số một lại cười rất vui vẻ một bên uy tiểu hoàng hoàng gà ăn thịt bò hạt một bên nói với nôn ca cái này gà còn rất tinh nôn ca ân cũng không biết đoàn làm phim nơi nào tìm cùng gà không đồng dạ nôn ca sụp mi t h u ậ n mắt cũng không có muốn cùng hắn thân thiện nói chuyện hoặc là cùng không chụp ảnh ý tứ nam số một kinh ngạc liếc mắt nôn ca một chút gương mặt dài thật tốt tiếc nuối duy nhất là ngực thản đ ẳ n g đ ẳ n g có vẻ như là cái ngực phẳng khảo thí phân đôi chương một nghìn bốn trăm bảy mươi b ố trong vòng giải trí h u y n kỹ thuật lái xe cái này đoàn làm phim thật là có độc nữ số một là cái ngực phẳng vậy thì thôi vai phụ dĩ nhiên cũng là bình quá cay con mắt xen vào nôn ca dáng rất tốt nam số một lại lúc nói chuyện lại ôn hòa rất nhiều cùng một con gà đối d i ệ n thế nào còn tốt nôn ca nói nó rất thông minh sẽ còn tìm ống kính cùng nó đối d i ệ n dễ dàng không áp lực mặc dù là cái ngực phẳng nhưng người vẫn là rất được yêu thích nam số một thấp thấp n ở nụ cười cái này gà hiện tại là ngươi nuôi nâng lấy sao nôn ca gật đầu người thêm cái ta hảo nam số một nói hai ngày nữa ta mang bạn bè đi xem cái này gà n ô n ca h ả t ố t cố hành đi vào thời điểm trước ở trong sân vơ vét bạn gái của mình sau đó liền thấy bạn gái cùng một cái nam nhân tụ cùng một chỗ hai cái đều cười rất buồn nôn cũng không biết đang nói cái gì cố hành lướt qua muốn cùng hắn chào hỏi đạo diễn mấy bước đi tới n ô n ca cùng nam số một ở giữa hỏi đang nói gì đấy nam số một cũng là nhận biết cố hành mặc dù không phải như vậy quá quen hắn gặp một lần cố hành lập tức chào hỏi cố ca chúng ta đang nói chuyện đoàn làm phim cái này gà thật sự là tà môn cái này gà trợn mắt lật rất thật đẹp cố hành nhìn thấy nam số một chương này có thể so với nữ nhân tươi non mặt đột nhiên cảm thấy tiểu hoàng hoàng gà nếu có thể tại gương mặt này bên trên kéo cái phân liền tốt hắn lại bởi vậy cùng tiểu hoàng hoàng gà trở thành anh em tốt cố hành không có nhận nam số một ánh mắt rơi vào n ô n ca trên thân cái này gà trợn mắt lật rất thật đẹp nôn ca vẫn như c ũ rủ xuống lông mày không có một điểm muốn ba ba dán đi lên ý tứ cái kiêu n h i ệ t tình k ì n h cũng không bằng một bên nam số một còn tốt cố hành ngươi để nó đảo lộn một cái ta xem một chút tốt không thật đẹp nôn ca ngươi trực tiếp cùng nó nói ta cùng gà n ô n n g ự a không liên hệ cố hành ta cùng nó cũng không liên hệ hắn bổ sung ta chỉ có thể nghe ngươi nói chuyện nôn ca ồ nam số một này lại bầu không khí làm sao là lạ là hắn suy nghĩ nhiều quá sao luôn cảm thấy c ô gia thái tử gia nhìn cái này nữ số ba ánh mắt mang theo mập mờ nghĩ đến nữ số một cùng cố thái tử gia những cái kia lời đồn nam số một đột nhiên liền hiểu cố thái tử gia khẩu vị dĩ nhiên thích ngực phẳng cũng thật là một cái đặc thù h a g mê đến dọ xét ban nữ số một lại đối với đoàn làm phim bên trong nữ nn hào kỳ tâm tư những người có tiền này thật đúng là tùy tâm sở d ụ n g quá không tiết tháo xem nam số một đáy lòng nhà rãnh lại gặp nôn ca tựa hồ đối với cố thái tử t r e o chọc cũng không chú ý không giống những nữ nhân khác gặp khe hở liền muốn cắm châm nắm lấy cơ hội liền muốn dán đi lên lúc đầu muốn tách rời khỏi nam số một ánh mắt tại trên thân hai người quét mắt về sau liền dứt khoát đứng tại chỗ làm một cái bóng đèn lớn cố hành nhìn đến rõ ràng nôn ca nói với hắn lời nói thời điểm còn lật ra một cái tiểu bạch mắt cùng cái kia tiểu bạch kiểm lúc nói chuyện thân thân nhiệt nhiệt một mặt thẹn thùng dịu dàng hiện tại nói chuyện cùng hắn đã vậy còn quá không kiên nhẫn lại nghĩ tới nữ nhân này tương lai bạn trai kế hoạch cố hành lập tức thê lương đến không được hắn hạ thấp thanh âm thanh âm lộ ra rất là dịu dàng ngươi thay ta chuyển lời có được hay không nó i nhất nghe lời ngươi ngươi nói cái gì chính là cái đó một bên nam số một dĩ nhiên từ cố thái tử ra nghe được lời này nữ g bên trong nghe được mấy phần hèn mọn kính cẩn nghe theo chi ý hắn hận không thể móc móc lỗ thai một lần nữa lại nghe một lần mặc dù cùng cố thái tử không quen thế nhưng là cũng tại bữa tiệc bên trên gặp qua như vậy mấy lần mặt Tại trong ấn tượng, t nam ấn này số cố vị hiện á tử thích ra chính là cái c không h nói là u y vô cùng ngạo kiểu, lại vẫn cùng còn ngạo lại kiểu, tại ư ơ n tún cái chủng g đối cái l o kia gặp ai cũng nhìn không tiến mắt kẻ ai tiến tiền. Hiện tại, gặp cũng có nhìn mắt vị này cố thái tử dĩ nhiên đối với cái gặp mặt một lần nữ phụ nói như vậy n à y chỗ nào vẫn là cố thái tử Trước trong trí thuật trí trên cảm thấy mình nên tránh đi. Nhưng là hắn lại có chút thai Nhưng dưa cảm có cái còn vòng huyễn nam bên mình nên hắn muốn ăn chúng. giải vui lái đi. lại hỏa kỹ lý là làm xe, số vây xem một chút c ố thái tử ra đuổi theo nữ nhân tiết mục chung quanh thật là nhiều người đâu nôn ca mặc dù không nghĩ phản ứng cố hành cái này kịch tinh nhưng cũng không thể làm quá mức đành phải nói nó không thích người xa lạ cũng nghe không hiểu tiếng người lời còn chưa nói hết đâu trên bờ vai tiểu hoàng hoàng gà vô vội cánh nhảy tại cố hành trên đầu cổ r ỗ i dài dương cao ác gác gác kêu lên cố hành dáng rất cao tiểu hoàng hoàng gà đứng tại trên đầu của hắn lập tức giống như là hạc giữa bầy gà hấp dẫn chú ý của mọi người đám người tất cả mọi người làm một b ư ớ c liền ngay cả bên kia đều đang diễn trò các diễn viên đều nhìn đi qua tất cả mọi người cảm thấy cái này gà buổi tối hôm nay sợ là muốn thành cố thái tử ra món ăn trong mâm đoàn làm phim tìm một con đạo cụ gà thực sự không dễ dàng hiện nay tốt cái này đạo cụ gà lập tức sẽ biến thành trong mâm gà sớm biết lúc trước hẳn là chuẩn bị hai con gà để p h ò n g bất cứ tình huống nào tiểu h o à n g hoàng gà tựa như còn không biết chính nó kết quả bị thảm chân gà tại cố hành đỉnh đầu dấm đến dấm đi địa đầu cao cao dương lên liếc nhìn toàn trường một mặt bệ nghệ thiên hạ ý vị không biết là ai hô một tiếng liêu tuyết ngươi mo đưa con gà kia từ trên người cố tiên sinh ôm xuống tới nôn ca trong miệng ứng một tiếng cũng cảm thấy loại chuyện này quá bị hư hỏng cố thái tử ra trong mắt của mọi người hình tượng vội vươn tay ôm lấy tiểu hoàng hoàng gà cố hành lại trước một bước đưa tay đem tiểu hoàng hoàng gà ôm ở trên vai của mình nhìn qua nôn ca nói cái này gà giống như thật thích ta a cố thái tử ra không có nổi giận mà lại dáng vẻ rất vui vẻ ánh mắt của mọi người tại cố thái tử gia cùng nôn ca trên thân vừa đi vừa về quét vài vòng về sau hậu chi hậu giác rốt cục trở lại mùi vị tới cố thái tử gia đây là yêu ai yêu cả đường đi rồi thật đáng sợ rõ ràng là đến dò xét ban bạn gái bây giờ lại cùng bạn gái đồng sự thông đồng lại với nhau cái này cha thuộc tính quá hủy tam quan nôn ca lui lại một bước c ù n g cố hành giữ vững khoảng cách túi thấp đầu không nói chuyện nam số một không vừa mắt người ta nữ hải rõ ràng không nguyện ý cố thái tử dĩ nhiên nghĩ mạnh trêu trọc hắn cười nói cố ca ngươi nhân cách mị lực cũng quá lớn ta vừa mới đốt cái này gà thật nhiều thịt bò khô nó không thèm để ý ta chỉ cấp ta một cái mông ngươi đến lúc này nó vậy mà liền cọ đến trên người ngươi quá làm cho ta thương tâm cố hành liếc mắt nam số một một chút lớn như vậy một cái bóng đèn làm sao lại không có tự mình hiểu lấy hắn thần sắc lệnh nhạt nói uy thịt bò khô có làm được cái gì nó cũng chính là nhàm chán mới ăn chút thịt bò khô nó thích ta là bình thường hai ngày này mỗi lần ăn cơm hắn đều tại cho g i a hỏa này lột tôm đâu mà lại mỗi lần nhà hắn bạn gái báo nổi muốn nấu nó thời điểm đều là hắn tại ngăn cản không thích hắn mới là lạ nam số một như thế là lạ hắn không có cách nào tiếp lời luôn cảm thấy cô thái tử gia ngữ văn là mỹ thực lao sư giáo lo d g p có vấn đề với lúc đến nôn ca cùng tiểu hoàng hoàng gáy à hoàng kịch, nguồn ca hoàng nguồn đối với tiểu hoàng hoàng gái, tới quay phim đi chính cầm điện thoại di động muốn cùng tiểu hoàng hoàng g à cùng một chỗ chụp ảnh chung cố hành còn không có bảy chụp tốt tiểu hoàng hoàng g à đã cô cô cô kêu to lấy nhảy trên mặt đất đuổi theo nôn ca chạy cố hành quá không nể mặt mũi trở về muốn hảo hảo giáo dục một chút nôn ca cùng tiểu hoàng hoàng gà quay phim thời điểm cố hành liền ở một bên ngồi như cái hợp cách bạn trai điện thoại một mực giơ lên thỉnh thoảng liền đem nhà mình bạn gái cùng con gà kia vẻ đẹp trong nháy mắt chụp hình trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành trong điện thoại di động gần nhất đều bảo tồn chính là loại này video nam số một ngồi ở bên cạnh hắn mặc dù nhìn thấy cố hành trong video ghi chép đều là con gà kia nhưng hắn cảm thấy cái này cố thái tử ra ý không ở trong lời dù sao mặc dù có gà cũng còn có cái kia ngực bình bình nữ số ba đâu nữ số ba nhiều lần đều tại chưa từng đi ra kính hắn hỏi cố ca ngươi đang quay cái gì đâu cố hành cũng không quay đầu lại chụp lao bà ta nam số một ha ha nữ phiếu không còn loạn chọc người coi như xong còn loạn dạng này trắng trận hô những nữ nhân khác lao bà thật cha hắn đều không nghĩ lại cùng cái này cha nam bên trong cha nam đáp lời nôn ca phần diễn chụp xong cũng không ăn bữa khuya ngay lập tức dự định về khách sạn không có cách tiểu hoàng hoàng gà ban đêm thân thể không ổn định nói không cho lúc nào liền sẽ biến thân thành cựu vĩ tên kia n à n g cũng không đợi cố hành cố ù n người lên tiếng chào hỏi liền g đám m hỏi chào u n đi t hành a thay thay thay đang cửa, vai y y y phục phòng phục phòng chuẩn h trong Kết tiến trên tiểu áo xong áo, o liền quần quần muốn quả, bị bờ đi. mở g o nhào vào trong à gà thành nàng. là n liền biến Nôn g lực hội cửu ca cơ vĩ không chút nghĩ ngợi, m ộ tới c ư c l ề lóe lên mắt công phu đã không thấy tăm hơi n ô n ca bóng dáng hắn d ư ơ n g mắt chung quanh một bên nam số một gặp hắn như vậy hỏi hắn cố ca đang tìm người cố hành gật đầu đang tìm ta lão bà nam số một thật không biết xấu hổ kẻ có tiền ra mặt hắn nhìn mà than thở cố hành đứng dậy dứt khoát hướng phòng thay quần áo vị trí đi đến một bên lấy điện thoại cầm tay ra đi phát nôn ca dãy số nôn ca lại đem điện thoại của hắn dây treo cố hành không ra sâm hắn hỏi mấy người đều nói nôn ca đi phòng thay quần áo cũng chưa hề đi ra nghĩ tới đây hơn nửa đêm nôn ca một người tại trong phòng thay quần áo vạn vừa gặp phải hèn mọi người nhưng làm sao bây giờ lại nghĩ tới n ô n ca không có nhận hắn điện thoại nói không cho chính là gặp phải nguy hiểm hắn càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly cho nên đi hướng phòng thay quần áo bước chân càng nhanh cơ hồ là n ô n ca vừa đem c ử u vĩ từ trên người chính mình đẩy xuống cố hành đã tìm được phòng thay quần áo bên ngoài từng kiện phòng thay quần áo hướng qua gõ tuyết tuyết ngươi ở đâu gõ đến thuộc về n ô n ca phòng thay quần áo hắn vừa nhắc mắt liền thấy n ô n ca dày tuyết ngươi ở bên trong nói chuyện nôn ca đ ú n g ta ở bên trong ngươi đi trước bên ngoài chờ ta ta thay quần áo xong liền ra ngoài cố hành được hắn lại đứng tại chỗ không n ú p n í c h mà là hỏi chỉ một mình ngươi nôn ca ân cố hành vậy ta đi bên ngoài chờ ngươi được trong phòng thay quần áo cửu vĩ bất mãn chừng nôn ca ngươi làm gì đẩy ta nôn ca nghĩ che miệng hắn cũng không kịp cửu vĩ vừa mới nói xong cố hành thanh âm liền vang lên mở cửa thanh âm lại lạnh lại lạnh nộ khí đằng đằng hắn vừa mới nghe rõ rõ ràng ràng cái này trong cửa còn có cái nam nhân mà lại rất rõ ràng cũng không phải là bắt c ó người v à n g không thanh âm của nam nhân sẽ không yếu như vậy khí lắng nghe còn giống như là tại làm lũng bắt gian ở giường loại chuyện này cố hành không nghĩ tới có một ngày sẽ còn sắp đến trên đầu của hắn bởi vì chưa từng có làm qua chuẩn bị tâm lý cho nên giờ khác này cố hành mặc dù coi như giống như là đã nguyên địa nổ tung kỳ thật trong lòng rất loạn rất tuyệt vọng rất đau xót rất ủ y khuất nếu là hắn trong tay c ó thanh đao hắn nhất định sẽ đem bên trong giã nam nhân chặt thành vô số đoạn nôn ca ném đi kiện mình đổi lại đồ hóa trang áo ngoài khoác lên cựu vĩ trên lưng sau đó đem cửa đánh mở bình tĩnh cùng cố hành đối đầu cố hành chương một n trăm bảy m ư trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành coi là nôn ca sẽ không mở cửa cho là nàng nhất định sẽ ở bên trong hướng hắn dịu rít anh thút thít đá hoặc là giải thích r a loại hình hắn đang nổi lên tiếp xuống gào thét kết quả c ử a mở nhanh như vậy liền mở ra hắn còn chưa chuẩn bị xong đâu nôn ca chỉ chỉ trên đất cửu vĩ đối với trận mắt hốc mồm cố hành nói vừa vặn ngươi đã đến đem ngươi áo khoác k h ỏ a ở trên người hắn đi buồn nôn chết rồi ngươi đem y phục của ta từ trên người hắn lấy ra cố hành theo ánh mắt của nàng thấy được trên đất cửu vĩ là nàng biểu đệ tên kia cái kia con cong biểu đệ a không phải cái gì d ã nam nhân cố hành lúc đầu căng cứng thần kinh trong nháy mắt thư giãn liên biết hắn bạn gái thích hắn tuyệt đối sẽ không làm ra cho hắn đội nón xanh loại chuyện này thở dài một hơi cố hành nhanh nhẹn mà bỏ đi áo khoác của mình nhưng ngay lúc đó hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trần trùng trục cựu vĩ gia hòa này làm sao đều không mặc gì quần áo đi nơi nào vì cái gì tại nhà mình bạn gái trong phòng thay quần áo cố hành n u ố i lỏng khẩu khí kia lập tức liền lại để trở về bạn gái có phải là đem ra hỏa này toàn thân đều nhìn hết sạch rồi cố hành trừng mắt cựu vĩ một nháy mắt đều hận không thể đem cựu vĩ cái chân thứ ba cho gọt sạch cựu vĩ không hiểu thấu bị ngôn ca đẩy ngã trong góc thật sự là yêu thương đến không được hắn khoảng thời gian này đều không thể đi ra ngoài tìm kiếm nữ nhân đoán đều là ngôn ca d ở trò quỷ tâm tình không tốt hắn mới không để ý tới sẽ cố hành cái này p h ạ m nhân thất truyền tám con tâm tư gọi s ư ớ n g s ở cái gì s ư ớ n g s ở quần áo cầm đến cho ta khá lắm hắn đều không có nổi giận đâu cố hành không chỉ có không có đem quần áo cho cựu vĩ hơn nữa còn đưa tay đem cựu v ĩ trên lưng dựng món kia thuộc về ngôn ca áo khoác kéo lên đến xoay người rời đi cựu vĩ hắn ước gì hai người này mau mau rời đi từ khi hắn nhìn thấy ngôn ca sau liền không có qua công việc tốt hắn đứng dậy đang muốn cơ mình chim chóc mau chóng rời đi miễn cho bị nữ nhân kia lại cất đường kết quả mới ra phòng thay quần áo liền bị một đầu váy phủ lên diện b ạ o cố hành thanh âm tùy theo truyền đến mặc vào hoàn toàn là mệnh lệnh đây là phòng thay quần áo ngoại phóng đồ hóa trang cũng không biết là tên nào cựu vĩ giận đùng đùng đem quần áo giật xuống đến r á t khỏe môi hướng cố hành cười cơm ảnh lan còn dám gây lao tử lao tử sẽ muốn ngươi thật đẹp nôn ca ở một bên nhàn nhàn nói cố hành ta đánh không lại hắn ngươi có thể đánh à mẹ loại này hố hàng biểu đệ ta nếu là cái nam nhất định sẽ đánh hắn tới g i n g rơi lấy đất cố hành vô dụng nôn ca nhắc nhở hắn đã vén tay áo lên đem cựu vĩ một lần nữa theo về trong phòng thay quần áo lại là đánh một trận không phải là bởi vì da hỏa này miệng thiếu mà là da hỏa này không mặc quần áo liền ra đâm hắn nhà bạn gái con mắt n g ấ m lại liền không thể nhẫn cựu vĩ lần này thân thể so sánh với về cùng cố hành đánh nhau thời điểm yếu hơn hoàn toàn không thể phản kháng hắn vò đã mẹ không sợ rơi dứt khoát mảnh lấy thanh â m tại cố hành đánh tơi bởi hạ phối âm ừ a a a a âm thanh trong lúc đó vẫn không quên tìm cơ hội liền đi hôn hôn cố hành thằng đem cố hành cho buồn nôn ra tay ác hơn a điểm nhẹ a ân người tên hôn đ à n điểm nhẹ nha phải chết dịu dích anh nôn ca đã rời đi phòng thay quần áo liền đứng ở bên ngoài g ặ m hạt giữa đây trong phòng thay quần áo động tĩnh lớn như vậy dẫn đến kế tiếp thật nhiều đoàn làm phim nhân viên muốn đi thay quần áo cũng không dám tiến vào mọi người một mặt bắt có ai đứng ở ngoài cửa đều tại hiếu kỳ hỏi nôn ca bên trong chính là ai vậy nghe cái này âm thanh không giống cái nữ đến giống như là cái nam nhân trưng một nghìn bốn trăm bảy mươi tám trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe mà lại vừa mới không phải có cô thái tử gia khắp thế giới tìm ngôn ca sao cùng cô thái tử gia có một chân không phải ngôn ca làm sao cùng các nàng dự đoán không đồng dạng các nàng hỏi như vậy ngôn ca chủ yếu là nghị xác nhận bên trong giường kịch nam chính có phải là cố hành dù sao trước đó cố hành đối với ngôn ca cái kia thái độ là người cũng có thể cảm giác được không thích hợp đạo gây nên các nàng đều coi là ngôn ca đem cố hành câu được cũng còn nghĩ đến cái này nữ số ba vô thanh vô thức tiếng trầm làm tiền lớn thật đúng là cái có thủ đoạn nữ nhân kết quả hiện tại các nàng thật sự là giật nảy cả mình tự nhiên đối với ngôn ca mặc dù có chế dễ ước thương hại càng nhiều không biết là ai trầm thấp hỏi một câu vị kia cố tiên sinh cũng tại trong phòng thay quần áo sao không cần ngôn ca trả lời bởi vì cố hành phẫn nộ ngâm miệng lại gọi đem ngươi răng đều đánh ra đến lời nói đều truyền ra ngoài cửa đám người cố thái tử gia không chỉ có là cái bá đạo tổng giám đốc cái này ở giường kịch bên trong tựa như cũng rất bá đạo tổng giám đốc phạm a lời tâm tình của người khác đều là thân ái ta yêu ngươi thô tục điểm cũng là ta nghĩ làm ngươi chỉ có cố thái tử gia không đi đường thường tuyến muốn đem bạn trên giường răng đều đánh ra tới thật hung tàn nha làm cố thái tử gia nữ nhân còn phải trước tiên đem răng giả chuẩn bị tốt không đúng bên trong không phải nữ nhân t h ư ợ n h ư là nam nhân cho nên làm c ố thái tử gia nữ nhân không chỉ có phải có cùng nữ nhân cấp người giác ngộ còn phải có cùng nam nhân đoạt nam nhân chuẩn bị mọi người dưới đáy lỏng yên lặng lại vì nữ số một điểm cây s á c ngó ngó cái này nam phiếu đường thủy đường bộ ăn sạch nữ số một tốt xấu tại vòng tròn bên trong cũng là có tiếng cái gì nam nhân tìm không t h ấ y à làm gì tìm loại này coi như c ố thái tử gia thật sự có tiền có thế có thể nhân phẩm này thuộc tính quá phức tạp đi nữ số một vì tài nguyên đây cũng là thật l i ề u mạng a ai nôn ca không có phản ứng những chuyện tốt này đám người nàng còn đang gặm hạt dưa đoàn làm phim bên trong hạt dưa cơ hồ là á t không thể thiếu chi vật nàng mới vừa từ mình gửi lại trong tủ treo quần áo lấy ra p h ò n g thay quần áo cách dâm không tốt mọi người hỏi nôn ca cái gì nôn ca đều là trả lời không biết đám người cũng không dám thật dây dưa không bỏ hỏi bằng không thì vạn nhất bị người ở bên trong nghe được nhưng làm sao bây giờ cố hành từ trong phòng thay quần áo lúc đi ra phát giác bên ngoài đợi thật nhiều muốn thay quần áo các diễn viên thật có lỗi hắn mặt không thay đổi xin lỗi chiếm dụng một hồi các ngươi phòng thay quần áo hoàn toàn chính xác một hồi thời gian có chút ngắn mọi người đáy lòng đều cảm thấy cố thái tử ra cái này thân thể cần bồi bổ thuyền kịch quá nhanh rất ảnh hưởng cái hình người tượng a tất cả mọi người hướng cố hành cười nhưng ánh mắt đều tại nhìn cố hành sau lưng cố thái tử ra phía sau nam nhân d ư ờ n g kịch tiếng đêu như vậy dâm đáng phóng đáng không ai không muốn biết đây là ai cố hành dùng dây thừng đem k i ể u vĩ hai tay trói lại hắn nắm dây thừng bên kia giống g ắ t chó đồng dạng bị hắn trói chặt k i ể u vĩ trên thân chỉ có một đầu váy váy sách cao ở ngực che khuất cái mông của hắn cùng trứng chim lộ ra hắn thẳng tắp trắng non đôi chân dài mặt của hắn mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập nhưng k i a không ảnh hưởng chút nào mọi người từ trên mặt hắn nhìn ra được không phải đoàn làm phim nhân viên manh mối đương nhiên mọi người khi nhìn đến cựu vĩ cái kia sưng mặt sưng m ũ i mặt về sau nhìn qua cố hành ánh mắt liền có chút né tránh thảo vị này thái tử gia thật là một cái bạo lực nhân sĩ a dường kịch nhanh vậy thì thôi còn đang dường kịch thời điểm đem đối phương đánh thành như thế phó quỷ bộ dáng thật đáng sợ treo lên lớn người giàu thật cần phải cẩn thận a dù sao chỉnh dung mặt không đả thương nổi đừng nói đánh thành bộ dáng này một đấm xuống dưới nói không cho mặt liền phải méo xẹo trong vòng giải trí h u y ễ n kỹ thuật lái xe mọi người đưa mắt nhìn cố hành dắt chó đồng dạng mà đem cựu vi mang đi người vừa đi bọn họ lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra đem vấn đề này chia sẻ cho đám bạn tốt cố hành không thấy được n ô n ca đoán nàng tránh h i ể m nghi khẳng định là chờ ở bên ngoài lấy hắn tâm hắn gấp đến độ không được cái này đêm hôn k h u y ế khoát nàng một cái nữ hai tử làm sao dám ra bên ngoài chạy a một bên bước nhanh ra đoàn làm phim hắn một bên lấy điện thoại cầm tay ra cho n ô n ca gọi điện thoại ở đâu nôn ca ngươi bên cạnh xe đâu k i a tiểu tử ngươi đừng để hắn chạy à, đêm nay trở về ta muốn khảo vấn hắn cố hành t ố t chạy không được nôn ca nghe cố hành thanh âm này có mấy phần cắn răng nghiến lợi ý vị trong lòng thay c ử u vị yên lặng điểm cây sáp trừ tại nguyên chủ nơi này tương đối giống người bình thường ngoại nhân trước mặt cố hành có thể không tốt đẹp gì t r e o t r ọ n g nôn ca đợi không bao lâu liền thấy lôi kéo c ử u v ị cố hành không thể không nói cố hành thủ đoạn này nàng vẫn là thật thưởng thức cố hành mở cửa xe trực tiếp đem c ử u vĩ đẩy lên trong cốc sau này mới khiến n ô n ca lên xe không có nhân quyền c ử u vĩ hắn tức g i ậ n đến đối với n ô n ca gọi ngươi liền không thể quản quản nam nhân của ngươi sao ngươi nhậm chức lấy hắn nhảy cưới tại ngươi cái cổ tử thượng ngươi còn có hay không điểm q u ố c khí n ô n ca nam nhân của ta ta sủng cưới tại ta cái cổ tử thượng ta tính là gì sủng thượng thiên ta cũng nguyện ý cố hành c ả m ơn ngài nha chính là không có chút nào mở s â m nói hình như hắn bị nàng tiểu sủng bao nuôi lấy hắn đường đường nam tử hắn đại t r ư ợ n phu coi như sủng cũng nên là hắn đem nàng sủng thượng thiên cựu vĩ tức giận dùng chân đạp chỗ ngồi phía sau kêu to nam nhân đều là chút tinh trùng lên n ã o lừa đảo chờ ngươi đem hắn tinh trùng ép k hô hắn sớm muộn sẽ đem ngươi đập rơi đến lúc đó có ngươi khóc cố hành cái này cái quái gì vậy chẳng lẽ tại nguyền rủa hắn sẽ bốn hắn như thế vô cùng đồng thân thể tại sao có thể có bốn thời điểm cái này biểu đệ xem ra vừa mới vẫn là đánh quá nhẹ nôn ca liếc mắt cố hành một chút du thản nhiên về muốn khóc người làm sao cũng không nên là ta ả dù sao chỉ có cày xấu cày không có cày xấu điển cố hành bạn gái lời này nghe hắn lưng phát lệnh luôn cảm thấy chính hắn suy nghĩ nhiều quá cựu v i tiếp tục thét lên ngươi đến cùng nghĩ làm gì ta ngươi nói à tiếp tục như vậy ngươi còn không bằng giết ta đây cố hành rốt cuộc tìm được nghĩa mai cơ hội nói với ngôn ca hiện tại tiểu thí hải năng lực chịu đựng cũng quá kém nôn ca tràn đầy đồng cảm hoàn toàn chính xác với lúc gặp được đèn xanh đèn đỏ cố hành méo nhéo, nhéo nôn ca đặt ở trên đùi tay về sau ta sẽ đem ngươi s ủ n g thượng thiên nôn ca có chút nghiêng đầu nhìn hắn thật sự a ngoài cửa sổ đèn đuốc rực rỡ nhưng trong mắt nàng quang mang so đèn đuốc càng tươi sáng giống như là tất cả ngôi sao đều rơi vào trong mắt nàng cái kia một đôi mắt sáng tinh tinh hấp dẫn hắn chỗ có tâm thần cố hành cổ họng lan, lan nhẹ nói thật sự hắn nghĩ nàng chính là trong lòng hắn treo nhật nguyện tinh thần đừng nói đem nàng sùng thượng thiên chính là thật vì nàng bốn hắn cũng cực kỳ nguyện ý nôn ca n ở nụ cười vậy ngươi có chuyện gì hay không giấu giếm ta à so sánh chân đứng hai thuyền a hoặc là kim ốc tảng tiểu a cố hành đối đầu nàng nụ cười trong lòng một cái lộ bộp nhưng hắn tiếp theo lại nghĩ hắn loại tình huống này tương đối đặc thù cũng không tính là chân đứng hai thuyền mà lại hắn vấn đề này một mực bí ẩn không có người ngoài biết nàng khẳng định cũng sẽ không biết bằng không lấy nàng cái này yêu hắn yêu muốn chết muốn sống tư thế phải biết nhất định sẽ tìm hắn làm ở mỹ nơi nào có thể như hiện tại tốt như vậy nói chuyện t r ư ớ c 1480, trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cho nên cố hành cơ hồ là chớp mắt thời gian đáp không có cái gì đều không có dấu giếm ngươi ta cả người ở trước mặt ngươi đều là trong suốt dương phía sau cựu vĩ the t h ế giọng nói cười ha ha nam nhân đều là c ầ u thí ngươi nếu là tin tưởng hắn chính là đầu h ó c nước vào cố hành đối đầu ngôn ca ánh mắt thật sự nói ngươi cái này biểu đệ hắn khẳng định bị nam nhân tổn thương rất sâu bất quá liền hắn ánh mắt như thế tính tình nhìn chúng nam nhân khẳng định không là đồ tốt đã thương hắn cũng là bình thường hắn vô vô ngôn ca tay ngươi cùng hắn không giống ánh mắt của ngươi so với hắn thật tốt hơn nhiều ngươi ánh mắt thiên hạ đệ nhất tốt tìm nam nhân cũng là thiên hạ đệ nhất tốt vĩnh viễn sẽ không có thương tổn ngươi ngày đó cựu vĩ đánh gãy cố hành chân tình tỏ tình đánh g i á m đâu ha ha, ha, ha. loại lời này người nào tin người đó náo tàn nôn ca lại là một mặt cảm động nhìn qua cố hành ta tin tưởng ngươi cố hành có chút đắc chí n h ế c lên khoe môi hắn sẽ để cho nàng biết ánh mắt của nàng thật sự là thiên hạ đệ nhất tốt về tới trong tiểu điếm đã là đêm khuya cố hành dắt cột cựu vĩ thủ đoạn dây thừng lôi kéo vào khách sạn cựu vĩ vừa vào cửa liền hướng phía trước đài tiểu cô nương cười chào hỏi mỹ nữ ngươi tốt nha dung mạo thật là xinh đẹp một hồi ta mời ngươi ăn bữa khuya có được hay không Cố hành kéo một cái cái ngược hành hắn thủ đoạn dây thừng, hắn thanh nhẹ thân thô đoạn liền ngã đừng kéo lào đảo một một tiêm âm điểm ái, lại. Kiểu vi kiểu kiểu gọi dây bị ạ loạt, o vào như Sân trúng nương. Ánh nàng, đồng liền nôn trên thân. Nôn khấu hội vậy mà. mắt là tiểu rơi cô của các cơ ca ca. b nhiều người nhìn như vậy nàng luôn cảm giác mình nên làm chút gì mới đúng cho nên cũng nhấc chân đá vào vừa muốn đứng người lên cựu vĩ trên mông đem người đạp một cái lảo đảo té nhào vào cố hành bên chân đám người sân khấu chúng tiểu cô nương ánh mắt vẫn như cũ rơi vào nôn ca trên thân cựu vĩ điểm nhẹ à cái này còn đang trước mặt người khác đâu hai người các ngươi từng cái làm gì vội vã như vậy bách đám người nôn ca không nghĩ tiếp thu ánh mắt của mọi người t ẩ y lễ nàng xuất t r ư ớ c vào trong thang máy đối với n g h ĩ đưa tay đi bắt cố hành cánh tay cựu vĩ nói ngươi nếu là dám nhúng chẳng hắn ta chặt ngươi tay lời nói thực sự bà khí l i ê n cố hành đều nghe trong đầu quả quyết lại có loại bị điện giật đến ảo giác nôn ca thanh âm không thấp mà lại rõ ràng thanh âm nhẹ mềm có thể trong lời nói nhưng có loại làm cho người kinh hãi run r à y khí thế sân khấu mấy tiểu cô nương nhìn qua tuấn mỹ cựu vĩ tất cả đều là mục mang thương tiếc đương nhiên còn có một mặt muốn đào ra đoạn dưới hưng phấn cựu vĩ tay cuối cùng cũng không dám nâng ở cố hành trên thân hắn biết nữ nhân này nói ra lời này liền tuyệt đối sẽ làm được hắn đứng người lên đi theo sau lưng cố hành cùng nhau vào thang máy cố hành ánh mắt trong thang máy quét mắt luôn cảm thấy thiếu cái gì nhưng ngay lúc đó cựu vĩ rời đi sự chú ý của hắn cựu vĩ nhìn chằm chằm n ô n ca nói hiện ở cái thế giới này rất huyền huyễn là một cái pháp trị thế giới ngươi có biết hay không cái gì là pháp chế thế giới chính là giết người sẽ p h ạ m pháp đánh người cũng sẽ p h ạ m pháp có ý định tổn thương hoặc là cầm tù người khác cũng là p h ạ m pháp hắn giải dòng văn tự nói một chàng ý tại đối với n ô n ca phổ cập khoa học cuối cùng tổng kết ngươi đối xử với ta như thế cũng không tốt ta cảm thấy chúng ta có thể sống chung hòa bình dù sao nhập ra tùy t ụ n đến loại này huyền huyễn thế giới liền phải tuân thủ thế giới này quy tắc n g ư ờ i nói đúng nôn ca tán đồng gật đầu chương một nghìn bốn trăm tám mươi mốt trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cựu vĩ nhãn t ỉ n h sáng lên liền nghe lấy nôn ca nói tiếp đi nhưng n g ư ờ i là người sao cái này huyền huyễn thế giới có thể là nhân loại chúa tể không phải là người đồ vật đều có thể trở thành người món ăn trong m âm cựu vĩ hắn đột nhiên nhớ tới trước đó cùng một cái trên giường ba s o n g sau đó x o á t điện thoại thời điểm cùng hắn nói chuyện tiếu lâm nói bác minh có cá tên là côn côn chi lớn một nồi chứa không nổi cần hai cái vị nướng lời này hắn đến hiện tại cũng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng thượng cổ côn a nhân loại dĩ nhiên vọng tưởng đem nó ăn hết quả thức hung tàn đáng sợ ánh mắt của hắn yếu ớt nhìn c h ầ m c h ầ m luôn ca cố hành đem nhà mình bạn gái kéo ra phía sau mình nói với cựu vĩ đánh ngươi liền đánh ngươi nữa không phục lại đ ề n đánh cửa thang máy vào lúc này mở ra cố h ì n h chờ lấy nôn ca ra ngoài lúc này mới dắt cựu vi ra thang máy đi sau khi ra thang máy cố h ì n h theo bản năng lại nhìn mắt trống rông trong thang máy hậu chi hậu giáp địa cuối cùng phát giác là lạ ở chỗ nào v à n g v à n g v à n g v à n g cố h ì n h có chút kinh hoàng tăng tốc bước chân đem nôn ca cánh tay giữ chặt vàng vàng không thấy nôn ca đối đầu hắn vội vã t h ầ n sắc bận điệu trấn an đoàn làm phim nói ngày hôm nay đem vàng vàng lưu lại ban đêm còn có nó kịch đâu không cần lo lắng nó đêm nay cùng đoàn làm phim nhân viên cùng một chỗ cố hành n h ư mày một mặt sầu lo ngươi tấm p h ẳ n g cho nó sao đồ ăn vặt có không có để lại đoàn làm phim những người kêu biết nói sao chiếu cố nó sao sẽ không là muốn đem nó q u a n trên mặt đất lồng bên trong a sẽ có hay không có người nghĩ rút lông của nó làm kỷ niệm nôn ca n a o động vô địch luôn cảm giác nam nhân ở trước mắt giống như đ ư ơ n g mẹ nôn ca vô vũ bả vai hắn trấn an yên tâm đoàn làm phim người một mực nuôi nâng nó nó nhìn thấy đoàn làm phim người so nhìn thấy ta thân mật nhiều ngươi lo lắng đơn thuần dư thừa cố hành dù sao vẫn là không có cách nào yên tâm đoàn làm phim những người kia coi như lại cẩn thận cũng là đem vàng vàng làm gà đối đ ạ i a hắn nghĩ nghĩ nói nó lúc nào chụp xong kịch bằng không một hồi ta đi đón nó trở về nôn ca chừng hắn được a ngươi nói hình như ngoại trừ ngươi người khác đều tại ngược đãi nó tiểu hoàng hoàng người gặp người thích tại đoàn làm phim bị mọi người làm linh vật đồng dạng sùng ái đâu cố hành vậy thì càng đến tiếp trở về bằng không thì vạn nhất người khác nhìn xem vàng vàng quá thông minh đem nó ôm đi làm sao bây giờ công khai không có cách nào ô m đi liền trộm đạo lấy ô m đi nôn ca không thể nhịn được nữa tại bộ ngực hắn chọc lấy một đấm vậy ngươi đi đi đêm nay cũng đừng trở về vừa vặn ta cùng biểu đệ ngủ chung bàn luận nhân sinh cố hành mặc dù hắn là cái ngoặc cong nhưng ngươi cũng không thể coi hắn là muội muội nôn ca tiếp nhận cột cựu vĩ thủ đoạn dây thừng hướng cố hành mắt chợ trắng muốn đi thì đi người đi nhanh lên đi đừng nói nhảm cố hành gặp nôn ca một mặt không vui tại bạn gái cùng cùng một chỗ nhìn hoàng khắp cùng trung trí hướng giữa bằng hưu trong nháy mắt làm cái lựa chọn hắn lập tức ôm nôn ca eo cùng một chỗ vào phòng ta giúp ngươi cùng một chỗ cùng hắn đàm nhân sinh cựu vĩ ở phía sau mắt chợ trắng nhân loại ngu xuẩn có cố hành nôn ca đương nhiên sẽ không đi cùng cựu vĩ đàm nhân sinh nàng đem cựu vĩ hình chữ đại buộc trên giường lại dùng khăn mặt đem ra hỏa này miệng lấp ở giải quyết về sau tắm rửa một cái cùng cố hành ba ba cố hành nhìn tận mắt ngôn ca lưu loát đem cựu vĩ buộc trên giường phàm là này xui xẻo đứa bé muốn phản kháng nàng một đấm liền đánh đi lên chân đá tay đánh không có một điểm thương tiếc cũng không biết vì cái gì hắn từ nơi này biểu đệ trên thân thấy được tương lai chính mình cho nên trên giường thời điểm hắn phá lệ ra sức Trước 1482, trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành liền nghĩ dùng mình cự vô bá chinh phục bạn gái tốt làm nàng về sau biết rồi chuyện kia coi như đến lúc đó không xem ở hắn nhan giá trị bên trên cũng có thể xem ở hắn cái này uy m ả n h bên trên xuống tay với hắn điểm nhẹ nôn ca sáng sớm liền rời giường lúc đầu muốn đi nằm nghiêng nhìn một cái kết quả đi ra ngoài liền thấy tiểu hoàng hoàng ga đứng ở phòng khách ghế s o f a đọc chỗ cao nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm t v t v bị điều thành yên lặng chỉ có hình tượng hình tượng rất quỷ dị đều là chút những động vật tại ba ba video tập hợp nôn ca không có quái dày nó cái này gà đặc thù ham mê nàng đã sớm biết cố hành gọi nó vàng vàng rất chuẩn xác thật sự là hoàng như người không đúng là gà nàng tiến nằm nghiêng nhìn nhìn đem trên giường cột dây thừng đều giải xuống cố hành lúc thức dậy nhìn thấy vàng vàng vui mừng ngoài ý muốn một thanh đem cái này gà ôm vào trong ngực tốt một trận s ờ buổi tối hôm qua làm mộng mộng đến ngươi tại bả vai ta bên trên đi Ta hiện tại hiện cố ũ n trên bờ vai phân thúi phân thúi. Vàng vàng nhảy g giác có cảm được c thể thúi thúi. mắt. từ liếm vai bờ Bay lấy hành t r o n g ngực đi r a ngoài, trong i ế p tục t Cố nhìn mình mạng lớn.、Cố、hành nghe trong phòng tắm co tiếng nước đoán ngôn ca đang tám dứt khoát ngồi ở trên ghế s a lon cùng vàng vàng cùng một chỗ đánh giá mạng lớn loài chim loại chuyện như vậy tốc độ cũng quá nhanh cố hành chật chật hai tiếng than nhẹ động vật bên trong luận loại chuyện như vậy lâu dài tựa như thuộc xà lợi hại nhất đi phía sau hắn vàng vàng liếc mắt lợi hại nhất có chờ khảo chứng nhưng kém cỏi nhất tất nhiên thuộc nhân loại nói nói ánh mắt của hắn quét về phía vàng vàng người lão là nhìn loại này có phải là cũng đến phát tình kỳ trên dưới đem vàng vàng đánh giá một lần cố hành lẩm bẩm ngươi cái này có lẽ còn là chỉ thiếu niên công phát dục hoàn toàn sao loại chuyện này làm quá sớm bất lợi cho thân thể vàng vàng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m liền lật hai cái khinh khỉnh lật tiểu bạch mắt dáng vẻ thật đáng yêu cố hành tay sờ lên vàng vàng đầu một hồi ta mang ngươi ra ngoài cho ngươi tuyển chỉ gà mái hắn vừa dứt lời hoàng hoàng lập khắc bổ nhào trên người hắn tại trên đùi hắn mổ đến mấy lần lại đuổi theo mổ tay của hắn đau đau đau đau chết cố hành đứng dậy né tránh cái này một chút không hợp liền mổ người gà ngươi không thích gà mái chẳng lẽ ngươi thích gà trống ngươi sẽ không là con gà lão a nôn ca từ trong phòng tắm lúc đi ra trong phòng khách gà bay chó chạy nôn ca luôn cảm giác nuôi con gà so nuôi đứa bé còn còn đáng sợ hơn nôn ca lại nhận được trợ lý muốn giúp nàng đặt t r ư ớ c về nước vé máy bay tin tức ra hòa này cơ hồ cách hai ngày liền hỏi nàng xác định ngày không có tựa như so chính chủ cố hành còn gấp nàng p h ầ n diễn ngược lại là nhanh sát thanh đêm đó cố hành tại thay y phục trong phòng cùng một cái nam nhân đại chiến ba mươi hiệp sự t ì n h chuyến khắp toàn đoàn làm phim cũng bởi vậy sự chú ý của mọi người cũng không có đặt ở nôn ca trên thân đều đi chế rêu thương hại nữ số một đi dù sao tất cả mọi người cảm thấy nữ số một là cố hành nữ phiếu hơn nữa còn là đỉnh đầu xanh mơn mận cái chủng loại kia nam số một cho ngôn ca phát lần tin tức muốn cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ dần dần vàng vàng chỉ là gặp mặt một lần ăn cơm kết quả ngày thứ hai chính là ngôn ca cùng nam số một tại ăn cơm chung ảnh trụp phối văn nói hai người bởi vì kịch sinh yêu ngay tại tình yêu của nhiệt ngôn ca cảm thấy mình so đậu nga con đoan nam số một cùng ngôn ca đều đoàn làm phim phát biểu nói rõ gặp mặt chỉ là bởi vì đoàn làm phim con kia xê vị xuất đạo hỏa liệt điều nam số một còn đang lấy bồ bên trong phơi ra hỏa liệt điều điện hạ cái kia kinh điển bệ nghệ thiên hạ trợn mắt c h ư ơ một nghìn bốn trăm tám mươi ba trong vòng giải trí n u y ễ n kỹ thuật lái xe vấn đề này vừa lên men hai ngày liền bị những khác tin tức trùng xuống bất quá hỏa liệt điều điện hạ lần này là thật sự phát hỏa lúc đầu không nóng không lạnh ngôn ca lại bị hỏa liệt điều điện hạ cho mang cháy rồi bởi vì cái này gà bắt đầu chơi trực tiếp còn nghiện nôn ca phần diễn s á t thanh thời điểm đoàn làm phim đã không quá nguyện ý đem vàng vàng giao cho nôn ca chăn nuôi đoàn làm phim nghĩ nuôi cái này gà dù sao bây giờ đoàn làm phim chủ đề tám mươi phần trăm cống hiến đều đến từ cái này gà nhưng ai cũng không có cố hành tâm tâm niệm niệm cái này kê a nôn ca lương tựa đại sơn cố hành xuất thủ những người này coi như muốn đem gà lưu lại cũng không thể vừa hồi kinh nôn ca cho trợ lý phát cái mình đã đến tin của kinh thành hơi thở cố hành điện thoại liền đánh vào là gọi cho người nhà của nàng hảo nôn ca đương nhiên không thể tiếp a nàng cúc máy sử dụng sau này hơi trò chuyện về tới có việc cố hành ngươi trở về rồi nôn ca đúng muốn mời ta ăn cơm vì ta bày tiệc mời khách sao cố hành cái kia chúng ta này lại đi cục dân chính nôn ca cùng một chỗ ăn một bữa cơm cơm nước xong xuôi lại đi cố hành làm việc này lại đi ăn cơm hắn thật sợ mình đẹp trai như vậy nữ nhân này gặp một lần hắn liền sẽ đưa ra c à n g quá phận yêu cầu so sánh muốn cùng hắn đến cái chia tay pháo a hoặc là không ly hôn nghị nối lại tiền duyên mặc dù hai người đều không có gì tiền duyên có thể giảng nhưng lấy phòng n g ư ờ i v ắ n nhất tại ly hôn trước đó cố hành một chút đều không muốn cùng nữ nhân này có liên quan liền sợ nữ nhân này như cái dính kẹo cao su đồng dạng một khi dính đi lên liền rốt cuộc không thoát khỏi n g ô n ca ngươi quá keo kiệt ta đều ly hôn vào đầu liền bữa cơm đều không mời ta lại nói ngươi đây là xấu xí cho nên không dám gặp ta sao cố hành đúng chính là xấu xí không dám lộ mặt cố hành ngươi hiện tại ở nơi nào ta để trợ lý đi đón ngươi chúng ta trực tiếp tại cục dân chính gặp ngôn ca ta nhớ được ngươi khi còn bé tổng đuổi theo ta hô hào muốn cưới ta làm sao hiện tại cái bộ dáng này tựa như vài phút chung đều muốn cùng ta thoát khỏi quan hệ ngươi có phải hay không là có mới đối tượng kết hôn à? khi còn bé sự tình khỉ niên mã nguyệt hắn nửa chút ấn tượng đều không có càng không cảm thấy nàng có thể n h ớ kỹ cố hành không có ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta không có chút nào thích hợp hôn nhân không nên là chúng ta dạng này ngôn ca ta hai ngày trước có nhìn thấy ngươi cùng cái nào đó nữ tinh t h á i tiếng ngươi xác định không không phải muốn cưới người ta mới gấp gáp như vậy muốn cùng ta ly hôn cố hành ta vẫn còn độc thân không có đối tượng tạm thời cũng không có phương diện này dự định ta chỉ là muốn giải quyết chuyện giữa chúng ta không cần thiết liên lụy đến người khác ta sẽ không đi chú ý cuộc sống riêng tư của ngươi cũng xin tôn trọng cuộc sống của ta nôn ca a ta ngày hôm nay không có thời gian đi cục dân chính không có thời gian đi cùng hắn ở đây trò chuyện nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì cố hành ba trì hoãn không được ngươi năm phút sự tình nếu như bởi vậy đối với ngươi mang đến về thời gian tổn thất ta sẽ đền bù ngươi nôn ca ta muốn đi hẹn hò bạn trai ngươi xác định ngươi có thể đền bù ta nếu không ngươi thay thế hắn cố hành hắn hận chết nữ nhân này chờ xong xuôi ly hôn thủ tục hắn muốn kéo đen nàng cả đời không qua lại với nhau nôn ca còn cần đến cân nhắc sao chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp ta một mặt cảm ơn một chút đều không muốn cố hành năm phút thời gian đều rút ra không được sao nôn ca có thể rút ra năm phút thời gian nhưng là còn chưa làm tốt ly hôn sau muốn độc thân chuẩn bị năm phút về sau chính là vô tận thống khổ quá ảnh hưởng ta hẹn hò tâm tình Trước trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành không nghĩ lại cùng nàng nói nhảm vậy ngươi cái gì thời gian có thời gian nôn ca sáng mai đi sáng mai t h ô n g thả ta có thời gian cố hành phát cái mỉm cười mặt t ố t trong miệng nói tốt trong đầu đang mắng e mm ờ em kê. cũng may lúc chiều bạn gái gọi điện thoại cho hắn muốn mời hắn ăn cơm cố hành tâm t ỉ n h cuối cùng từ âm biến trời trong xanh bởi vì là nôn ca mời khách phòng ăn cũng không cấp cao ăn chính là bước lên đồ ăn cố hành không ăn c a y muốn hơi c a y cũng c a y miệng đều sưng đỏ nhưng ăn rất thoải mái nôn ca hỏi hắn làm sao có tâm sự cố hành cho là mình che giấu thật tốt không nghĩ tới lại còn bị nôn ca nhìn ra bạn gái quả nhiên rất quan tâm mình a hắn nhẹ gật đầu trong công việc một chút sự tình nôn ca nhìn chằm chằm hắn cười chuyện công tác có cái gì người không giải quyết được nhìn ngươi bộ dáng tuyệt đối không phải chuyện công tác cố hành bạn gái rất thông minh lại kiêu ngạo lại t r ổ dạng hắn nghĩ nghĩ nói không phải cái đại sự gì đừng lo lắng nôn ca ân có cái gì ta có thể giúp đỡ liền nói cho ta cố hành chỉ muốn nhanh ly hôn kết hôn phía trước một nửa n ô n ca khẳng định không thể rút đằng sau một nửa là nhất định phải n ô n ca hỗ trợ cho nên hắn rất trịnh trọng gật đầu đến lúc đó khả năng thật là có cần n g ư ờ i hỗ trợ địa phương nôn ca kinh ngạc liếc mắt cố hành một chút ngươi đừng nói ngươi phá sản muốn cùng ta vay tiền nàng cân nhắc nói nếu là ngươi dám cùng ta vay tiền chúng ta liền chia tay cố hành cái này chia tay đến thật sự là xử trí không kịp đề phòng may mắn hắn không có phá sản bất quá đến tiếp sau còn đến tiếp tục cố gắng a bằng không thì vạn nhất phá sản bạn gái liền muốn chia tay không đúng hắn không nên xoắn suýt vấn đề này hắn giờ phút này hẳn là xoắn suýt chính là bạn gái đối với hắn là chân h á i sao phá sản liền muốn chia tay chẳng lẽ lại ngay từ đầu liền nhìn chúng chính là hắn t i ệ n là hắn nghĩ tới nhiều làm sao cố hành bị nôn ca một câu nói kia chán nửa ngày đều không cách nào chỉnh lý cảm xúc nôn ca gặp hắn dạng này càng hơn nữa hơn vì hắn là thật sự muốn cùng mình vay tiền cho nên nàng lần nữa bổ sung đàm tiền nhất tổn thương cảm tình ta không có tiền có tiền cũng không thể cho ngươi mượn cố hành tâm lành lạnh giống như là có bắc phong ở trong lòng tàn phá bừa bãi nghe được nàng lời này vẫn là hiếu kỳ hỏi vì cái gì không thể cho ta mượn trong thanh âm còn mang theo như vậy điểm không thể xem xét h ủ y khuất nôn ca không thích cho vay người khác cố hành không có việc gì ta sẽ không phá sản cũng sẽ không cùng ngươi vay tiền nôn ca trên mặt sầu lo về sau cũng sẽ không phá sản sao cố hành hắn nghe lời này so với nàng còn sầu lo bạn gái đối với hắn đến cùng phải hay không chân ái a dịu d i anh nhưng hắn vẫn là vô cùng kiên định nói sẽ không không có một ngày như vậy nôn ca nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi nhưng ngay lúc đó nàng còn nói vậy ngươi phá sản thời điểm sớm nói một tiếng cố hành hắn túi đầu ăn một miếng thức ăn c a y nước mắt đều nhanh muốn chảy ra rõ ràng cay thành như vậy nhưng hắn vẫn là lại ăn vài miếng hắn cảm thấy mình cần một cái yêu ôm một cái cái này một buổi tối cố hành cùng ngôn ca trở về hắn chuyên môn vì ngôn ca chuẩn bị trong biệt thự tiểu hoàng hoàng cũng tại biệt thự này bên trong nó mỗi ngày trực tiếp không chỉ có không nguyện ý đi ra ngoài liền màu vàng phiến tử cũng không nguyện ý nhìn l i ê n yêu tại ống kính trước mặt trải vớt mình vàng vàng lông vũ hoặc làng ư ớ c cổ mắt t r ợ n trắng g ặ m hạt dưa phàm là có người khen thưởng nó sẽ còn ác gác gác cao vút vô cùng kêu to vài tiếng hợp với tình hình chương một nghìn bốn trăm tám mươi lăm trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe nôn ga củng cố hành sau khi vào cửa trong phòng khách tất cả đèn đều mở dùng đèn đuốc sáng trưng hình dung cũng không đủ tiểu hoàng hoàng đứng tại chân cao trên ghế vểnh lên cao cao cái đuôi tại ống kính trước mặt tao thủ lậu tư gà tao vậy nhưng thật không có nhân loại đ i ề u sự bây giờ hoàng gia ra trực tiếp ở giữa ngắn ngủi một thời gian f a n hâm mộ đã qua triệu mà lại mỗi ngày f a n hâm mộ đều đang nhanh trong trướng mọi người tràn đầy phấn khởi cái này gà đã thành trực tiếp ở giữa hót nhất người nổi tiếng trên mạng võng h ồ n g cố hành vừa vào cửa tiếp nhận nôn ca đưa tới áo khoác máng lên móc áo nôn ca nhón chân lên hôn hắn một ngụm á a đ ắ c cảm ơn v ư ơ nghiêng n g đầu liền thấy ngay tại trực tiếp tiểu hoàng, hoàng. tiểu hoàng hoàng ống kính vừa vặn có thể đem cổng vị trí nhiếp đi vào trực tiếp phía dưới lập tức liền có một loạt trượt nhắn lại tại hát lớn nha vàng vàng nhà ngươi nữ chủ nhân trở về đào rãnh hoàng hoàng gia chủ tử dĩ nhiên mang về cái nam nhân còn cùng nam nhân a a đắt đâu Không nàng làm sao có thể có nam phiếu ta còn muốn lấy thông đồng nàng về sau tốt biến thành vàng vàng nam chính tử nghi ô ô ô thương tâm thương tâm ta còn dự định vì hoàng đại gia muốn biến thành lạp lạp đi thông đồng nó nữ chính tử nghi chưa xuất sư đã chết toa nôn ca nhìn lướt qua phía dưới bình luận nhìn đều nổi ra gà một tầng nàng lập tức đưa di động trực tiếp video đóng lại lúc này mới quay đầu chừng tiểu hoàng hoàng ngươi tại sao lại ở chỗ này video tiểu hoàng hoàng hướng nàng liếc mắt mình ra ngoài cua nam nhân không mang theo nó hiện tại vẫn còn có mặt giáo hơn nó có xấu hổ hay không cố hành theo sát lấy đi tới vàng vàng ngươi cho mang theo ngươi thích gan nhất tôm có ăn hay không ta cho ngươi lột ta nhìn tại gia hỏa này bạn trai coi như thượng đạo phần bên trên tiểu hoàng hoàng không cùng nôn ca so đo nó nhảy xuống chân cao ghế chạy vội tại cố hành bên người nhảy lên ghế sofa trong cổ họng phát ra cô cô cô thanh âm đây là muốn ăn đâu cố hành đối với nó là thật có kiên nhẫn nôn ca liếc mắt hai người bọn họ một chút từ đi lên lầu tắm rửa nàng tắm rửa xong vừa xuất dục thất lưu nguyên điện thoại đánh vào liêu tuyết liêu tuyết ngươi vậy mà tại cùng thái tử gia ở lại với nhau l ư u nguyên thanh n m vô cùng hưng phấn quả thực giống như là chúng năm triệu nôn ca làm sao ngươi biết l ư u nguyên trực tiếp bên trong à, hoàng gia ra trực tiếp bên trong ngươi cùng thái tử gia ra, ra kính thật sự là một nước cờ hay nôn ca đánh gây hắn có chuyện gì sao l ư u nguyên thanh n m lập tức cung kính ta sẽ không là q u á i dày đến ngươi đi nhất thời cao hứng đều đã quên hiện tại là buổi tối ha ha ngươi hiện tại có thời gian hay không t h u ậ nôn tiện hay h k g nói ca h u y ệ n với t Nôn ca, hiện tại thật đúng là không tiện nói chuyện cùng ngươi lưu nguyên tức thời lập tức nói vậy ta treo ta sáng mai lại gọi điện thoại hoặc là ngươi chừng nào thì có thời gian gọi điện thoại cho ta cũng thành nôn ca được nàng cúp điện thoại cũng không có đi xuống lầu thuốc hai vị kia ra mà là chơi một hồi điện thoại về sau tắt đèn đi ngủ sáng mai có cái thông cáo sáng sớm liền phải đi đổi máy bay nói đến bây giờ bởi vì tiểu hoàng hoàng trực tiếp nguyên nhân Nôn ca thông cáo ngược lại là nhiều hơn.、Đối、phương ca cáo lại là Đối i đ ể mọi danh mang h muốn nàng, không h p ả là bởi vì người à n tự mang l u quá lượng, mà là ư vàng vàng cái này gà nhân n gà g mà Mọi bởi cái vì cao. khí tìm nàng chỉ yếu là vì trong ngực nàng con gà kia đoàn làm phim những người kia đều đối với n ô n ca bởi vì làm một con gà phát hỏa sự tình ước c ao ghen t ị không được dù sao con gà kia vốn chính là đoàn làm phim a Trước 1486, trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật vòng huyễn giải lái kỹ xe, đoàn làm phim đám người cũng là có đắng không thể nói cái này gạ vốn chính là đoàn làm phim linh vật kết quả lại bị nôn ca cho thiệt hồ ngẫm lại liền tổn thất một trăm triệu có hay không bất quá đối với đoàn làm phim tới nói nôn ca cùng vàng vàng càng ngày càng lửa đoàn làm phim lộ ra ánh sáng s u ấ t cũng là càng ngày càng nhiều mặc dù lòng chua sót nhưng lòng chua sót sau khi tổng có có thể được điểm bản thân ă n ủi cố h ì n h vừa dạng sáng ngày thứ hai đem nôn ca đưa ở sân bay mắt nhìn thấy trời đã sáng rõ cục dân chính cũng đã mở cửa hắn lập tức gửi tin tức cho n ô n ca thân tình hảo hiện tại thuận tiện đi cục dân chính sao n ô n ca ở trên máy bay điện thoại tắt máy tự nhiên cũng không thu được cố hành tin tức cố hành liên phát mấy cái tin tức đều đ ã chìm đáy biển nghĩ tới đây nữ nhân vừa về nước liền hẹn hò nam nhân nói không cho buổi tối hôm qua đại chiến một đêm đến bây giờ còn chưa rời giường đâu cố hành mặc dù vội vàng sao động nhưng cũng không có quáy giày nữa một mực chờ đến mười giờ hơn thời điểm đầu kia ngôn ca rốt cục cho hắn hồi phục ngày hôm nay có chút việc phải xử lý không thể đi cục dân chính sáng mai đi sáng mai tạm thời không có chuyện làm cố hành mmp hắn đều nghĩ đem cái này trên danh nghĩa lao bà đánh một trận tơi bời nữ nhân này sẽ không phải là không nghĩ ly hôn cho nên lúc này mới đẩy lại đẩy đi cố hành tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vấn đề này hắn không nghĩ làm lớn chuyện càng không nguyện ý để bạn gái của mình biết hắn chỉ nghĩ hòa bình ly hôn mẹ đ á t ly cái hôn làm sao khó như vậy lúc đầu coi là rất thuận lợi thông cáo kết quả bởi vì bảy sự tình tám sự tình trì hoãn nôn ca ban đêm v ẽ máy bay đổi thành ngày thứ hai buổi chiều thế là cố hành tâm tâm niệm niệm ly hôn lại đẩy về sau một ngày hắn cũng nhịn không được muốn bạo đi ban đêm nôn ca sau khi trở về hắn ôm bạn gái tốt một trận d à y vò cuối cùng để đáy lòng c ô này tà hỏa d i ệ n xuống dưới đổi một cái người đại diện đi cố hành nói với nôn ca nếu là ngươi nguyện ý ta nghĩ để tinh hoa ký ngươi tinh hoa là cố ra dưới cờ công ty giải trí nôn ca hiện tại cũng rất tốt tốt cái gì nàng cái kia cái dám chó người đại diện mặc kệ cái gì thông cáo đều giúp nàng tiếp chỉ cần có thể kiếm tiền là được hoàn toàn mặc kệ có hay không phong cách càng không có vì nàng về sau tinh đ ổ dự định qua cố hành trước kia liền đề cập qua vấn đề này bị nguyên chủ cự tuyệt hắn lần này thật sự là không thể nhịn được nữa không tốt đẹp gì cố hành rất nghiêm túc nói n g ư ơ i cái này người đại diện cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ cho ngươi qua liền nghĩ rèn sắt khi còn nóng kiếm tiền căn bản không hiểu làm sao kinh doanh người tinh đồ nôn ca ta cùng hắn ý nghĩ đồng dạng a ta cũng là nghĩ đến rèn sắt khi còn nóng kiếm tiền cố hành hắn ân cần dụ hoặc ngươi hiện tại kiếm tiễn t h i ể u a chờ ngươi về sau càng lửa càng nổi danh thời điểm sẽ kiếm càng nhiều nôn ca không nghĩ tới một ngày như vậy ta hiện tại kiếm liền thật nhiều cũng rất tốt cố hành hắn cô bạn gái này ngực không đại trí a trách không được ngực nhỏ như vậy cố hành có thể càng tốt hơn n ô n ca ta hiện tại đã cảm thấy thỏa mãn cho dù tốt với ta mà nói cũng không có ý nghĩa lập tức nàng liền có thể phân đến một bút ly hôn tiễn tiễn nghĩ đến xài như thế nào tiền mới là đứng đắn giới giải trí nơi này chính là lưu manh mà thôi cố hành không phản bắt được nhưng là hắn thực sự không nguyện ý nhìn thấy nhà mình bạn gái như thế bốn phía bôn u ba trạng thái dứt khoát nghĩ đến t ử lưu nguyên thân nhúng tay vào ngày thứ hai nôn ca rốt cục có thời gian chủ động dùng nhà của mình dùng hào liên hệ cố hành ngày hôm nay có thời gian không cùng đi cục dân chính a nhìn thấy nôn ca cái này tra hỏi cố hành trong nháy mắt không bình tĩnh chương một nghìn bốn trăm tám mươi bảy trong vòng giải trí n u y ễ n kỹ thuật lái xe cố hành lúc đầu dự định ngày hôm nay mang theo nôn ca vì tiểu hoàng hoàng chọn một chút gà mái vịt mái loại hình c h i m mẹ dự định vì hắn gà nhà mà tử tuyển nàng dâu nhưng cây nhi tử nàng dâu rõ ràng không có vợ của hắn trọng yếu ly hôn mới là khẩn yếu nhất đại sự a sợ bỏ lỡ cái tiệm này nữ nhân lại đổi ý cố hành cơ hồ là không chút do dự liền đáp ứng đến có thời gian lúc nào đi nôn ca mỉm cười mặt thời gian ngươi định ta lúc nào đi đều có thể cố hành vậy thì tốt liền chín giờ sáng đi đúng lúc là cục dân chính mở cửa thời gian nôn ca tiếp tục mỉm cười mặt tốt đến lúc đó không gặp không về cố hành tốt cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra nôn ca lại phát nhất định phải cùng ta ly hôn sao cố hành tâm lập tức lại nhấc lên nhìn nữ nhân này lời này rõ ràng là không quá nguyện ý cùng hắn ly hôn hắn lập tức phát xác định nhất định khẳng định nôn ca ngày hôm nay tin tức ta xem ngươi cùng nữ hải kia đã ở cùng một chỗ đi còn nói ngươi không có bạn gái cũng không có kết hôn đối tượng gạt ta có ý tứ sao vang vang trực tiếp đem hắn cùng ngôn ca ở giữa tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng sự tỉnh tại trên mạng n h ấ t lên một đợt nhiệt nghị chủ đề bởi vì nhìn thấy thật là nhiều người đều tại chúc phúc cùng ghen tị ghen ghét hắn nhất thời đắc chí không có xử lý vấn đề này không nghĩ tới lại còn bị nữ nhân này biết rồi hắn sợ nữ nhân này cắn không đùa ông hoặc là đi gây sự với ngôn ca trả lời chỉ là chơi đùa mà thôi ngươi không phải cũng thích chơi nam nhân sao cũng vậy ngôn ca à chỉ là chơi đùa à. ta còn tưởng rằng kia là người chân ái đâu vì nàng ngươi mới nghĩ đến cùng ta ly hôn cố hành chân ái chân ái là cái gì quỷ đồ chơi cũng liền nữ nhân các ngươi tin tưởng cái này trùng đông tây à ngươi nên cũng sẽ không tin tưởng đi nôn ca không có lại trả lời cố hành tiếp tục phát chín giờ nhớ kỹ đúng giờ hắn đem nói chuyện phiếm ghi chép toàn bộ xóa bỏ lúc này mới vừa lòng thỏa ý lại cùng tại trong toa lét nôn ca giải thích ngày hôm nay hắn trong công ty có chút việc cần phải xử lý nhưng buổi chiều có thể đưa ra thời gian nôn ca khéo hiểu lòng người trong công ty sự tình khẩn cấp chớ chỉ hoãn sự tình phá sản ngươi mau đi đi tiểu hoàng hoàng sự tình không nóng nảy dù sao nó độc thân cũng không phải một ngày hai ngày không vội ở cái này gần nửa ngày đang xem tivi tiểu hoàng hoàng khí đến chạy ở n ô n ca trên gối đầu kéo phao phân kháng nghị cố hành đối với bạn gái loại này quan tâm hành vi lần nữa buồn bực chăn ngực hắn cái này cái bạn gái đến cùng có hay không yêu hắn yêu chết đi xuống lại trước kia hắn cảm thấy bạn gái rất thích hắn thích đến một loại khăng khăng một mực thiên băng địa liệt đều không thay đổi dự tính ban đầu trình độ nhưng hiện tại hắn đã không có tự tin như vậy hắn cảm thấy đời này bạn gái thích hắn trình độ khả năng đều không đến được khăng khăng một mực thời điểm lòng chua sót khổ sở nhưng là lại đấu trí chăn đầy tóm lại liền thích như thế một nữ nhân nàng thích hắn không nhiều lắm vậy hắn liền nhiều thích nàng một điểm tranh thủ công ty không phá sản tranh thủ có thể cùng nàng cả một đời đều không có vay tiền chia tay loại chuyện này xuất hiện bất quá đang xoắn suýt những chuyện này trước đó đầu tiên hắn phải đem ly hôn giải quyết ly hôn chính là đầu của hắn chờ đại sự không có gì so đây càng trọng yếu không đúng công ty phá sản so cái này trọng yếu hơn điểm dù sao một khi phá sản bạn gái liền muốn chia tay bởi vì chính mình giấu giếm cưới tin tức t r ộ t dạ sự tình cố hành mới vừa buổi sáng đối với ngôn ca đặc biệt tân cần không chỉ có một mực tại hôn hôn sờ sờ lấy lòng nàng lúc ăn cơm cũng vẫn luôn là hắn hầu hạ ngôn ca ăn uống t r ă m tám mươi tám trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe tiểu hoàng hoàng ngồi s ổ m ở một bên chân cao trên ghế đang chơi tham ăn xả về sau thực sự chịu không được hai người tại trước mặt nó tú ân ái ngược gà loại hành vi này nhất là nó tuyển hậu cung sự tình còn ngâm nước nóng không ra sâm rất phẫn nộ hai người này hiện tại chính là tại trên vết thương của nó s á t muối phẫn nộ tiểu hoàng hoàng nó đem tấm phẳng mở ra trực tiếp hình thức sau đó dùng chân gà tương bình tấm trống lên thế là ống kính nhắm ngay ngay tại cho nó cho gà ăn lương cậu nam nữ mặc dù là sáng sớm tất cả mọi người tại ngủ nướng có thể hoàng gia ra độ nóng tại cái kia bày biện đâu vừa mở trực tiếp trực tiếp trong phòng lập tức liền là một đống ốc bút nhất là nhìn thấy ngược gà kia đối tuấn nam mỹ nữ lập tức liền sôi chảo trải qua mấy ngày nay lên men đã vô số người phổ cập khoa học mọi người đã biết rồi tiểu hoàng hoàng tương lai nam chính tử thân phận lần này lại nhìn thấy nam chính tử tại trong màn ảnh nhân cần vô cùng cho ăn lấy nữ chủ tử ăn cơm hai người ở giữa thật cái quái gì vậy là thức ăn cho chó chắn đấy truyền thuyết này bên trong bá đạo tổng giám đốc không nghĩ tới tại nữ trước mặt bằng hưu ôn nhu thể thiếp như vậy giản trực t i ể u giống như là hầu hạ lao phật gia tiểu thái giám tất cả mọi người kinh điệu cái cằm có hay không cố hành cùng nôn ca còn không biết mình bị trực tiếp nôn ca công ty có việc ngươi liền nhanh đi xử lý a đừng lệ mề cố hành đút nàng ăn một ngụm bánh ga tô không nóng n ả y hiện tại vẫn chưa tới lúc làm việc nôn ca làm sao nhìn ngươi không có chút nào nóng n ộ i cố hành trong công ty tả hữu chính là những chuyện kia nóng n ộ i cũng vô dụng nôn ca ồ nàng hỏi ngươi ngày hôm nay đối với ta làm sao như thế ân cần cố hành nôn ca ngươi sẽ không là làm cái gì có lỗi với ta sự tình a hắn lập tức lắc đầu không có chính là lúc đầu nói x o n g muốn dẫn ngươi cùng một chỗ bang vàng, vàng vàng tìm kiếm gà mái đâu hiện tại chỉ có thể xế chiều đi trong lòng có chút t h ấ y náy nôn ca ngươi hay náy hẳn là đối với vàng vàng tốt ta làm sao đến chỗ của ta lấy lòng nôn ca một mặt xem kỹ nhìn qua hắn ngươi sẽ không là còn nghĩ lấy cùng ta vay tiền a nàng tự nhận là đoán được chân tướng một mặt nghiêm túc nhìn qua cố hành vay tiền liền chia tay a ngươi tốt nhất mở ra cái khác miệng bằng không thì ta liền đi thu thập hành lý cố hành Ta thật đến mọi u khuất, nhau đều muốn ố giống n mượn tiền điểm. ngươi điểm này tiền với ta mà nói thật sự không tính tiền, yên tâm đi, ta thật không có cùng ngươi tiền. Thanh hắn bất đắc dĩ lại khuất, giống nhau cái bị nữ vương áp chế nhóc đáng thương. điểm, điểm mà tâm âm m thời ta thật ta thật bất bút xoát với đi, lại cái hủy chế đắc vay có sự bị bạo. dĩ áp Hoa người không nghĩ tới đại tổng tài cùng tam lưu có hơn tiểu minh tinh trong âm thầm dĩ nhiên l à như vậy ở chung hình thức sáu trăm sáu mươi sáu đang không ngừng x o á t bình phong mọi người cái cằm đều muốn kinh điệu có hay không nôn ca vậy là tốt rồi không nói tiền chúng ta vẫn là có thể nói yêu thương không nói tiền chúng ta vẫn là có thể nói yêu thương thật là khi phách có hay không mưa đạn tiếp tục 666 bay lên đều muốn vì tiểu tuyết mà đánh cồn câu nói này thành hôm nay nóng lục s u ấ t đề thậm chí còn có nn nhiều gói biểu tượng cảm xúc đến phối câu nói này làm sao phối đều là tuyệt phối có hay không đám nữ hải tử đều đem lời này làm mình ký tên nôn ca cái này tam lưu có hơn tiểu minh tình nhờ nàng con kia hoàng hoàng kê cùng bá đạo tổng giám đốc bạn trai phúc nàng sinh sinh bị nam phiếu cùng sùng vật mang thành cái lưu lượng tiểu minh tinh tiểu hoàng hoàng gặp không sai biệt lắm đem ống kính đảo ngược nhắm ngay chính nó bắt đầu rồi nó một ngày tao thủ lộng tư nhật trình có thể mọi người còn không có nhìn đủ bá đạo tổng giám đốc cùng tiểu minh tinh thường ngày a trong màn đạn một đống đưa máy bay đưa du thuyền đưa hỏa tiễn liền cầu hoàng gia ra hoán đổi một chút ống kính bọn họ một chút đều không muốn chỉ nghe âm thanh không gặp một thân t r ư ớ c 1489, trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành cùng nôn ca đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả bởi vì tại kinh tế bên trên bị bạn gái của mình hoài nghi cố hành bảo b ả o rất ủy khuất cho nên tại điểm tâm thời điểm chán ngán càng thêm lợi hại nhất định phải dùng ngăn đậu hũ phương thức đem ủy khuất của hắn đều phát tiết ra ngoài nôn ca chớ hôn ngươi vừa ăn xong hành thái bánh hôn mặt ta đều là hành thái mùi vị cố hành không vui hơn dứt khoát hung hăng hôn miệng nàng nôn ca một mặt bất đắc dĩ chừng hắn hành mùi vị nam nhân ta có phải là nên tại trong miệng ngươi lại vùng điểm cây thì là cố hành đây là coi hắn là thịt nướng sao hai người cùng một chỗ ăn cơm cố hành tại nôn ca liên tục thúc giục dưới ánh mắt lưu luyến không rời rời đi biệt thự luôn cảm thấy bạn gái nhỏ thúc hắn đi làm tha thiết ánh mắt tựa như là tú bà thúc cô nương đi đón khách cố hành vừa rời đi nôn ca cũng ra cửa cố hành tám giờ bốn mươi thời điểm đến cục dân chính cổng nhưng một mực chờ đến mười giờ rưỡi nữ nhân kia mới khoan thai tới chậm đối với loại này không đúng giờ người muốn là sinh ý trên trận hợp tác đồng bạn cố hành đã sớm đem người đạp liền xem như bạn gái của hắn dám như thế không đúng giờ hắn cũng sẽ nghĩ ra chín mươi chín loại trừng phạt phương thức nhưng nữ nhân này là hắn muốn cả đời không qua lại với nhau mục tiêu coi như nàng như thế không đúng giờ hắn cũng phải khuôn mặt tươi cười đ ó n lấy mẹ nó luôn cảm thấy hắn đây là đổi tới đưa tiền còn bị người ghét bỏ nữ nhân mặc vào một đầu băng tia màu đen váy dài đeo một đỉnh màu đỏ đại lẽ mũ huyết màu vàng phản quang kính dâm cơ hồ che khuất nàng hơn phân nửa mặt cố hành có thể từ nữ nhân này kính dâm bên trên nhìn thấy chính hắn cái kia phi thường cứng ngắc khuôn mặt tươi cười dân chính người trong cục rất nhiều bất quá nữ nhân dối tung đến eo màu vàng tóc quăn cùng huyết hồng sắc môi cực kỳ dễ thấy đương nhiên càng lộ vẻ mắt chính là nàng trên lỗ thai cái kia hai cái vô cùng lớn đỏ mặt dây chuyền rất tốt cố hành không cần đoán cũng biết đây chính là hắn muốn chờ nữ nhân ở đ ấ y lòng hắn nữ nhân kia chính là trường quỷ này bộ dáng nữ nhân vặn lấy thân eo hồn éo hồn éo đến gần sau đó dùng lưu loát anh ngữ cùng hắn chào hỏi cố hành cái này có tính không là vừa đến đã cho hắn ra o à i phủ đầu may mắn hắn cũng hiểu hai người thế là toàn trình anh ngữ giao lưu bên cạnh những người kia cũng may cố hành cũng không có trong đại s ả n h lắc lư quá lâu hắn đi lối đi vít nhìn thấy nữ nhân liền dẫn trực tiếp đi văn phòng cố hành thân phận đặc thù cũng bởi vậy cũng không có gì đặc thù dườm già thủ tục xác nhận hai người thân phận chứng cùng thân phận ký tên ly hôn lại dễ dàng bất quá xác nhận thân phận thời điểm nữ nhân tháo xuống kính mắt cố ý xích lại gần cho cái kia nhân viên công tác nhìn nhìn cố hành đương nhiên sẽ không tiến lên nhìn khinh thường nhìn hắn chỉ muốn cùng nữ nhân này tranh thủ thời gian mỗi người đi một ngả càng sớm càng tốt ly hôn sách cần nhân viên công tác đi sân khấu đóng dấu trong thời gian này cố hành đứng ở một bên c h ờ hắn ánh mắt liếc qua nhìn lướt qua nữ nhân kia ngồi ở trên ghế s a lon cũng không có chính hình vậy lên chân bắt chéo không nói lại còn đang hút thuốc lá nữ nhân này nữ nhân này cùng nhà hắn cái kia ngoan ngoãn xảo xảo bạn gái vừa so sánh quả thực không còn gì khác cố hành nhìn lướt qua thực sự khó nén ghét bỏ bất quá dù sao nữ nhân này không phải nhà hắn hắn mới sẽ không lắm miệng đi q u ò n đ ầ u cái này về sau hắn sẽ đem nữ nhân này kéo sổ đen bên trong tốt nhất sinh tử không còn văng lai xét in về sau cố hành cầm thuộc về mình quyển kia thật sự là cao hứng hận không thể cười to vài tiếng tốt xấu nhịn được hắn quay người bước chân vội vàng liền muốn đi ra ngoài bảo bảo muốn về nhà gặp bạn gái đi tẩy con mắt chương một nghìn bốn trăm chín mươi trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe vừa mới cố hành còn đối với ngôn ca cười qua đây hiện tại ngược lại tốt liền ánh mắt đều không ở ngôn ca trên thân quét nôn ca mới bước đuổi theo cước bộ của hắn cố hành ngươi đã từng nói s o n g xuôi ly hôn sự tình muốn mời ta ăn cơm đâu đi cố hành nhìn thẳng phía trước đều không đợi tại trên mặt nàng quét ta không rảnh chính ngươi đi đã ăn bao nhiêu tiền tìm ta trợ lý thanh lý nôn ca cố hành nôn ca thở dài ta thế nào cảm giác ngươi hiện tại có chút qua sông đoạn cầu a cố hành không để ý tới nàng bước chân càng nhanh hơn bước tử giã giảm lớn hơn ra cục dân chính cố hành mở cửa xe còn không tiến vào nôn ca tay nắm lấy hắn cửa xe tay vịn uy cố hành ngươi cái này thái độ cũng quá hại người đi cố hành ha ha hắn không có mắng nàng đã rất tốt ly cái hôn kéo lâu như vậy làm hại hắn mỗi ngày lo lắng đã kết hôn thân phận bị bạn gái biết nằm mơ đều là ác ngộng ma đ à n hắn hiện tại không có chút nào nguyện ý cùng nữ nhân này dính l i ễ u quan hệ quay đầu hắn nhìn qua nàng ngươi có chuyện gì nôn ca đại hồng m ô i hướng hắn cách không bẹp một n g ụ m đừng như thế vô tình à tốt xấu chúng ta vẫn là thanh mai trúc mã coi như ly hôn cũng là bạn tốt cần phải như thế à. cố hành tốt bằng hưu hay là được rồi ta ngày hôm nay còn có chuyện phải bận rộn hôm nào đi hôm nào có thời gian lại mời ngươi ăn cơm nôn ca bĩu môi bất mãn chừng hắn cố hành thế nào cảm giác ngươi tốt giống như tránh ta như xà hà ta cố hành không muốn cùng nàng kéo nói nhảm hắn trông thấy nữ nhân này cái kia vàng vàng tóc còn có cái kia huyết tinh đại hồng môi liền sinh lý tính chán ghét cho nên dứt khoát đưa tay đem người đẩy ra trực tiếp tiến vào trong xe đem xe cửa đóng lại phát động xe liền xông ra ngoài còn không có vọt tới cửa chính hắn liền từ cửa xe bên trái kính chiếu hậu bên trong phát giác nơi cửa xe tung bay cái đón gió phấp phới hoàng đông tây cái quỷ gì đồ chơi cố hành lại nhìn lên phát giác phía sau xe nữ nhân kia mũ tử giã rơi trên mặt đất túi đầu n h ặ t mũ n à n g mau nguyên lai là tóc giả cho nên xe của hắn tay cầm cái cửa nàng tóc giả kẹp lấy đây là cái q u ỷ gì h ă n g mê cố hành mới không thèm để ý đâu xe thoáng ngừng một cái trước mắt hắn mở cửa bị xe cửa kẹp ở tóc giả tùy theo cũng mất ra ngoài hắn thuận thế đóng cửa lại nửa giây đều không trì hoãn đi trước công ty đem ly hôn sách ném vào máy cắt giấy bên trong tiêu hủy rơi hắc cười hắc hắc vài tiếng lúc này mới quay đầu đi trong biệt thự cái này khó được lễ lớn phải cùng bạn gái cùng một chỗ chúc mừng một chút nhưng chờ hắn trở lại biệt thự phát giác bạn gái không ở nhà chờ hắn không chỉ có bạn gái không ở liền ngay cả hắn cái kia kê nhi tử giã không ở c h u y đu tôi hắn gọi điện thoại cho ngôn ca điện thoại tắt máy trạng thái cố hành chỉ cho là ngôn ca đây là lâm thời có thông cáo muốn chạy trực tiếp gọi điện thoại cho lưu nguyên hỏi thăm kết quả lưu nguyên một mặt một bức không có à nàng gần nhất nói thân thể không tốt thông cáo đều cự dừng một chút hắn lại bổ sung mà lại mà lại nàng hôm qua cùng ta giải ước cố hành rõ ràng bạn gái trước đó còn giống như tại khen lưu nguyên cái này người đại diện không sai đâu đi làm sao vô thanh vô tức liền giải ước mà lại chủ yếu nhất là vấn đề này vì bạn gái gì không có nói cho hắn biết cố hành một ngày này kỳ thật vẫn là một mặt một bức đương nhiên hắn tin tưởng bạn gái ban đêm vẫn là sẽ trở về mang theo hắn kê nhi tử trở về nói không cho sẽ còn mang một cái gà nàng dâu nhưng là cái này một buổi tối cố hành lại là một người vượt qua bạn gái không có trở về cây nhi tử giã không có trở về đừng nói gì đến gà nàng dâu chương một nghìn bốn trăm chín mươi mốt trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành ấn mở hoàng gia ra trực tiếp thất cũng không thấy được hoàng gia ra lên mạng trực tiếp bạn gái của hắn đến cùng đi nơi nào à nha cố hành muốn đi tìm người hậu chi hậu giáp địa đột nhiên phát hiện hắn dĩ nhiên không thể nào tìm lên hắn không biết bạn gái nhà ở nơi đó cũng không biết bạn gái bằng hưu thân thích cùng cha mẹ liên hệ phương thức duy nhất biết đến cái kia cái gọi là biểu đệ hắn cũng liền gặp qua như vậy hai lần đừng nói liên hệ phương thức hắn liền danh t ử cũng không biết kêu cái gì lấy điện thoại cầm tay ra muốn quay số điện thoại cố hành hắn rốt c ụ c hoảng hốt ngoa tạo yêu đương đàm lâu như vậy hắn đối với bạn gái hoàn toàn không biết gì cả không đúng tối thiểu nhất biết bạn gái là nữ nhân có chút nam nhân yêu đương thật lâu cũng không biết bạn gái không phải nữ nhân đâu loại sự tình này hắn tại vòng tròn bên trong nhìn thấy thật nhiều nghĩ như vậy hắn giống như cũng không phải như vậy khổ cực nhưng vẫn như cũ lòng khó chịu bạn gái đây là đi nơi nào coi như muốn gạt tiền hắn tài đào tẩu cũng tối thiểu nhất trước quyển cái khoản a hắn cho nàng tạp đều không có một chút quét thẻ ghi chép càng không có lấy tiền ghi chép nhưng cái kia tạp hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều tại trong ngăn kéo đặt vào đâu dẫn đến hắn chính là muốn tìm manh mối cũng không có từ tìm lên đã không phải muốn quên tiền chạy trốn cái kia bạn gái mất tích là bởi vì cái gì cố hành hậu chi hậu giác đột nhiên mồ hôi lạnh lâm ly bạn gái sẽ không bị bắt cóc ca vạn nhất bạn gái thật bị bắt cóc nói không cho này lại đang chờ hắn đi cứu nàng cố hành lập tức báo cảnh tìm cục cảnh sát quen biết người đến t r a nhưng cục cảnh sát bên kia còn không có kết quả bắt quái truyền thông bên kia hắn cùng bạn gái sự tình đột nhiên phát hỏa có cái bắt quái chủ blog vạch trần ra hắn cùng bạn gái cùng đi cục dân chính ảnh chụp lời thề son s ắ t nói hai người trộm đạo s ở đăng ký kết hôn a trong tấm ảnh hắn cùng vợ trước riêng phần mình cầm trong tay ly hôn nhỏ sách cũng tới kính hiện tại ly hôn sách cũng là màu đỏ trenu ạ toại dẫn đến tất cả mọi người cảm thấy ly hôn vốn là kết hôn bản không chỉ có như thế chủ blog còn soi sáng ra vợ trước mang theo hàng o b à o tóc giả bên mặt dùng các loại góc độ phân tích một chút vợ trước cùng bạn gái ngũ quan cùng liền ngay cả vợ trước tóc giả mất sau đi nhặt mũ ảnh chụp cũng nhập ống kính mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng cái này bên mặt rõ ràng cùng bạn gái có tám thành tương giống cố hành ha ha bọn này truyền thông người sức tưởng tượng thật cái quái gì vậy phong phú l i ê n hắn đều nhìn cái kia lời thề son sắt phân tích đều phải tin tưởng nhưng hắn khi nhìn đến vợ trước bị đ à o ra thân phận chứng bên trên tên của đợi ngây ngẩn cả người hắn vợ trước gọi lưu tuyển hắn làm sao trong ấn tượng hắn vợ trước là cái tên tiếng anh cố hành gọi điện thoại cho trợ lý ta vợ trước kêu cái gì trợ lý cố hành bổ sung không phải tên tiếng anh trung văn tên kêu cái gì lưu tuyển trợ lý t ấ n chức t ấ n trách bổ sung văn đao lưu chữ a vương cái k h ắ c tuyển cố hành nàng d á n g dấp ra sao ngươi biết không trợ lý liền l a o bà danh tự bộ dáng đều không rõ ràng người đoạn hôn nhân này lại còn duy trì nhiều năm hắn thật hiếu kỳ cuộc hôn nhân này là thế nào gắn bó xuống tới lấy nếu không phải mình lão bản hắn là thật muốn bắt quái hỏi một chút ta còn thật không biết nàng hình dạng thế nào trợ di chắt cảm giác đến cố hành tâm tình không tốt cẩn thận từng ly từng tí nói muốn ta đi tìm người điều tra thêm sao cố hành không cần ngươi trước t r a một chút vì nàng tồn tiến trong thẻ cái kia năm mươi triệu động không cái này tốt cha t ạ c mặc dù là đối phương nhưng công ty cùng ngân hàng có nghiệp vụ vắng lai giúp đỡ xử lý chút chuyện nhỏ này ngân hàng bên kia không có vấn đề gì chương một nghìn bốn trăm chín mươi hai trong vòng giải trí h u y ễ n kỹ thuật lái xe trợ lý rất nhanh liền đem nôn ca cái kia chương năm mươi triệu tạp tiêu phí nước chạy xịn xuất ở cố hành trên điện thoại di động năm mươi triệu một ngày ngắn ngủi đã bị bỏ ra hơn hai mươi triệu cố hành quét mắt vợ trước ở kinh thành vùng ngoại thành mua sắm một căn biệt thự là đại đầu còn mua rất nhiều đồ điện gia dụng cùng đồ dùng trong nhà xem ra mấy ngày nay vợ trước đều là đang điên cồn u g quét hóa cố hành trừng mắt nước chạy xịn xót hắn suy nghĩ có chút trôi nổi những cái kia không thể tưởng tượng suy nghĩ hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng vợ trước cùng bạn gái hai người ngày đêm khác biệt hắn không có chút nào tin tưởng hắn gái kia nhu thuận sinh đẹp dịu dàng bạn gái sẽ là vợ trước loại nữ nhân kia không có khả năng tuyệt đối không thể có thể cố hành nghĩ đem ý nghĩ này bóc tát có thể nắm điện thoại di động hắn ngón tay không tự chủ được bấm vợ trước điện thoại vợ trước điện thoại trong nháy mắt liền thông cố hành trước đó phát qua thật nhiều lần mỗi lần đều là bị cúp máy cho tới bây giờ không có bị bấm qua nhanh như vậy liền kết nối hắn đột nhiên có loại muốn cúp máy xúc động dù sao hắn còn chưa nghĩ ra làm sao cùng vợ trước nói chuyện bất quá bên đầu điện thoại kia người cũng không nói chuyện cố hành điện thoại đặt ở lỗ thai bên cạnh nghe nửa ngày phát giác đối diện là cô cô cô thanh â m hắn hậu chi hậu giác kịp phản ứng bên đầu điện thoại kia có thể là hắn kê nhi tử vàng vàng cố hành kinh hỉ ngươi cùng mẹ ngươi ở nơi đó đâu a mẹ ngươi đâu nàng không ở bên bên cạnh sao làm sao không có nghe đáng tiếc hắn một đống tra hỏi hắn kê nhi tử không có cách nào trả lời hắn Thì、thật cây nhi tử đã đáp lại hắn nhưng đáng tiếc hắn không phải cha ruột nghe không hiểu gà ngữ đầu bên kia điện thoại chỉ có cô cô cô thanh â m cố hành đợi một hồi lâu cũng không đợi được nôn ca nghe thậm chí cũng không có từ đầu bên kia điện thoại nghe được những khác tiếng vang hắn hoài nghi cây nhi tử là bị ở nhà canh cổng thẳng qua một hồi lâu đầu kia điện thoại bị c ú p máy cố hành lưỡng lờ du tâm tư cũng thu hồi lại hậu chi hậu giác nhô tới hắn đánh chính là vợ trước điện thoại nghe chính là cây nhi tử cho nên cái kia khiêu chân bắt chéo còn hút thuốc hoàng bao vợ trước thật sự là bạn gái của hắn cố hành một lần nữa ấn mở trên internet nhốn nháo ảnh trụt hai mắt trứng mắt cẩn thận so với vợ trước cùng bạn gái đặc thù càng là so với càng là phát giác vợ trước cùng bạn gái thật sự rất giống muốn vợ trước thật là bạn gái trước hắn nhưng làm sao bây giờ cố hành sững sờ ngồi tại phía sau bàn làm việc trợ lý đem báo tuần đưa vào đang muốn báo cáo liền gặp nhà mình lão bản ánh mắt rơi vào trên người hắn ánh mắt kia hơi chậm một chút trệ còn có chút ngờ nghệch cái này không có chút nào là lão bản nên có ánh mắt trợ lý bị loại ánh mắt này dọa sợ không dám thở mạnh hắn hoài nghi lão bản có phải là quỷ nhập vào người cố hành thanh âm thâm trầm hỏi trợ lý hỏi ngươi cái vấn đề nếu là ngươi trước lão bản cùng hiện lão bản là một người ngươi sẽ làm sao cái này vấn đề gì choe nụ a toài hoàn toàn không có hiểu nhà mình lão bản cái này lo dịp có chút đáng sợ a nhưng trợ lý vẫn là run lẩy bẩy đang suy nghĩ cẩn thận từng ly từng tí đáp lão bản ta trước lão bản hiện lão bản cùng tương lai lão bản đều là một người đó chính là ngài ta nhất định sẽ cố gắng làm công việc tốt cố hành đánh gây hắn biểu trung tâm nếu như ngươi bạn gái trước cùng hiện bạn gái đột nhiên biến thành một người đâu trợ lý hắn vẻ mặt cầu xin lão bản ta đến bây giờ còn chưa bạn gái tiểu sử nam một cái đầu dịu dít anh cầu lão bản cuối năm thưởng ban thưởng cái cô vợ nhỏ trước 1493, trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành hắn không vui n h ư mày vốn nắn trợ lý n g ư ơ i bây giờ không phải là tiểu sử nam là lao sử nam trợ lý ôm ngực lão bản n g ư ơ i tốt bụng hung ác làm gì chọc thủng ta dịu giết anh cố hành hướng hắn liếc mắt giả thiết một chút nếu như ngươi bạn gái trước cùng hiện bạn gái thành một nữ nhân ngươi ý tưởng gì trợ lý tự nhiên không dám ở lão bản trước mặt làm lũng lập tức đứng đắn mặt trả lời ta cảm thấy thật có loại kia thời điểm nói rõ bạn gái đối với ta nhất định là chân ái yêu ta yêu ghê gớm vàng không đã chia tay làm gì còn muốn cùng với ta cố hành tỉ mỉ nghĩ lại đối với kết quả này phi thường hài lòng thế là toàn trình vi khuôn mặt tươi cười nghe xong trợ lý báo cáo đ ấ y lòng của hắn cảm thấy bạn gái nhất định cũng là yêu hắn yêu ghê gớm biết hắn chán ghét nàng là vợ hắn nhân vật này cho nên đổi một loại khác thân phận tiếp cận hắn cùng hắn yêu nhau ân nghĩ như vậy cố hành lập tức thần thanh khí sảng ưa tùi đốt nét hắn không nghĩ tới vợ của hắn như thế yêu hắn chỉ là chỉ là nếu là hắn sớm một chút biết liền tốt cũng sẽ không ly hôn bất quá cũng không thể gọi là lần trước hai người kết hôn vội vàng muốn đi ngang qua sân khấu không có đi ngang qua sân khấu muốn quá trình không có quá trình lần này hắn muốn cho nàng một cái long trọng cầu hôn muốn để nàng cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g muốn để nàng biết yêu hắn không sai cố hành cái này bất quá thoáng qua đ ạ o ý chí chiến đấu s ụ p sôi hắn lại bấm vợ trước điện thoại lúc đầu muốn nghe cây nhi t ử cô cô cô thanh â m kết quả không nghĩ tới đầu kia thanh â m là vợ trước không đúng là bạn gái tuyết cố hành đ è xuống cái kia một g i â y vội kinh hỉ gọi tuyết ngươi hiện tại ở đâu ở nhà a nôn ca giọng đ i ệ u vô cùng không hiểu liền tựa như tại uy mắng hỏi lại cố hành cái giờ này nàng không ở nhà có thể ở đâu cố hành kinh ngạc vừa vui mừng ngươi đã về tương trúc vườn ta một hồi liền trở về tương trúc vườn là hai người thường xuyên vì yêu vỗ tay ngôi biệt thự kia nôn ca không đúng vậy a là nhà ta cố hành thế nào cảm giác bạn gái giọng điệu có chút bất thường nha là bởi vì hắn phát chính là vợ trước cái số này cho nên bạn gái cái này mở ra vợ trước hình thức sao không đúng vợ trước hình thức cơ bản đều là hẹn hắn đi ba ba cho nên đây là bạn gái hình thức phát giác được bạn gái trong lời nói mùi thuốc súng mà c h à n ngập cố hành cân nhắc nói tuyết ta chưa đó trước đó không biết ngươi chính là lưu tuyển không biết ngươi là lao bà của ta thật xin lỗi về sau về sau ta sẽ không còn như thế mắt mù tuyết ngươi hiện tại ở nơi đó ta đi tìm ngươi có được hay không hắn hiện tại thật là nghĩ bức thiết nhìn thấy nàng đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi hắn đoán nàng hai ngày này nhất định đặc biệt bị thương dù sao bị hắn ly hôn nàng yêu hắn như vậy nhất định bị tổn thương không nhẹ bên đầu điện thoại kia nữ nhân cười khẽ một tiếng cố hành chúng ta đã ly hôn lại không liên quan xin về sau đừng lại gọi điện thoại quấy dối ta điện thoại sau một khắc cố máy cố hành làm sao cùng dự đoán có chút không thái nhất dạng bạn gái của hắn có vẻ như rất tức giận vì cái gì sinh khí à? hắn đều đã nói xin lỗi mà lại vấn đề này kỳ thật cũng không trách hắn à. từ đầu đến cuối nàng đều không có t r ư ớ c biểu chứng minh thân phận cố hành bảo bảo rất quỷ khuất rất mờ mịt đột nhiên không biết sau đó phải làm sao làm cố hành một đêm này lại trằn trọc phản phục một đêm hắn ngủ không được cho bạn gái gửi tin tức lại đem vợ trước dãy số từ sổ đen bên trong kéo ra ngoài kết quả hắn phát hiện vợ trước đem hắn kéo sổ đen chương một nghìn bốn trăm chín mươi bốn trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành lại gọi điện thoại phát giác cùng hơi trò chuyện bên trong đồng dạng hắn bị kéo sổ đen bạn gái nhìn tức giận phi thường a cố hành nghĩ như vậy hắn điểm này ủy khuất liền khói tiêu vân tản tiếp theo hoang mang dối loạn nhiên nghĩ đến bạn gái lúc nào có thể ngôi giận hắn điểm tiến vào hoàng gia ra trực tiếp thất ngoài ý muốn phát giác hoàng gia ra trực tiếp trong màn ảnh bạn gái của hắn ra kính nhiều lần đâu phía dưới thật nhiều nhắn lại đều đang hỏi hoàng gia ra nó nhà nam chính tử đi nơi nào làm sao ngày hôm nay hai vị chủ tử không có đương bối cảnh tấm l ư ợ c chó không nghĩ tới còn có người nhớ thương mình mà lại nhớ thương mình có thật nhiều người đâu cố hành kém chút không có lệ nóng doanh trọng nhưng ngay lúc đó hắn liền cao hứng không nổi có người nhắn lại nói nam chính tử muộn như vậy không coi trở về sẽ không là đi bên ngoài phao nữ nhân đi đi chợt chợt hiện tại những người có tiền này đều là ưa thích ă n thịt rừng đúng à, nữ chủ tử thiếu gân mọi người mau đem nhắn lại soát lên đến nhắc nhở một chút nàng đừng đỉnh một đầu xanh mơn mợn thảo nguyên còn không tự biết nói không cho đã sớm là một mảnh xanh mơn mợn thảo nguyên hiện tại nam nhân đều là móng h e o lớn không ăn bẻo đó mới gọi có vấn đề cố hành cái này không thể nhịn được nữa hắn là loại kia người tùy tiện sao hiện tại những n à y nam nam nữ nữ mặt ngoài nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp nói không cho liền mang theo yêu chết bệnh hắn liền cùng người sau khi bắt tay trong âm thầm đều muốn lặp đi lặp lại lau trừ độc có được hay không còn ăn thịt rừng hắn sợ chết mới sẽ không đi ăn quá hủy khuất ma đản g những người này chỉ nói mà không làm đoan buồng hắn thật muốn bị bạn gái nghe được hắn liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cũng may hắn có đăng ký dây số nhanh nhẹn mà cho kê nhi tử thưởng một loạt trượt hỏa tiễn thế là ai đi là cố ba ba ra hỏa lập tức x o á t bình phong tất cả mọi người tại hét lớn v ì vị này cố ba ba vỗ tay cố ba ba nói chuyện ta chính là các ngươi nói móng h e o lớn xin đừng nên không có chứng cứ liền vu hoa người đám người không thể nào đây là sống nam chính tử đây chính là trong truyền thuyết đại tổng t à i a đám người mưa đạn muốn x o á t bình phong cố ba ba vì cố á i người gì ngày hôm nay không nay nhà ba người bên trên kính hôm một ba A. có c ba ba, ba ba ta kia sao, ngươi chúng nghĩ ngươi không là giả tới cái thật sự sẽ là là cố mươi ạ o A. ba ba, Cố n g cùng tuyết chủ tử tối nay làm sao không có cùng một chỗ nhà, đều nói các có Cố nay không nhà, nói ngươi đăng ký kết hôn, không? tuyết tử tối một kết thật đều vậy hay hợp pháp phải lai sao làm ký đã xe, ba ba, ngươi công ty nhanh phá sản thời điểm sớm nói một tiếng ta nghĩ đuổi theo tuyết chủ tử muốn làm hoàng gia già ba ba dịu dít anh cố hành không có lại nói tiếp hắn dùng khen thưởng máy bay hỏa tiễn du thuyền đang cậy bình phong rất nhanh liền chiếm cứ f a n hâm mộ bảng thứ nhất hơn nữa còn viễn siêu thứ hai thế là tất cả mọi người cảm thấy đây nhất định chính là bọn họ nghĩ tới cái kia cố ba ba nhưng rất nhanh cố ba ba không thấy cố ba ba cảm thấy cùng nó dạng này cách màn hình nhìn bóng lưng của nàng còn không bằng trực tiếp tìm người đi đâu dù sao hắn đứng ở trước mặt nàng nàng cũng không thể lại đem hắn kéo đen đêm hôm quyết khoát cố ba ba tắm rửa một cái không chỉ có mặc vào một thân cho tới bây giờ không xuyên qua vàng n h ạ t sắc hiện non quần áo thoải mái còn cho vì chính mình phun ra điểm nước hoa một thân ngăn nắp hắn mở ra phong cách xe chạy tới nàng mới mua biệt thự nơi đó nhưng mà bị ngăn tại ngoài cửa hắn liền biệt thự đều vào không được cố hành đêm hôm khuya khoác chạy tới cũng không muốn cứ như vậy trở về hắn đậu xe ở viện bên ngoài tường sau đó đứng tại trên mui xe đi leo tường cũng may biệt thự này bảo an hệ thống còn không có lắp đặt hắn cái này tường lật phi thường thuận lợi c h ư ơ n một nghìn bốn trăm chín mươi lăm trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe trong biệt thự đèn đã diệt lâu một cửa không có mở cố hành dạo qua một vòng dứt khoát theo tường ngoài xuống nước quản tử chiều bên trên bò bò tới tầng hai bàn công mở cửa kéo ra d è m hắn lúc đầu muốn vô thanh vô tức chạm vào đi kết quả mượn nguyên sắc thấy được nằm trên giường hai người cố hành đám dân mạng đều lo lắng hắn cho bạn gái đội non xanh hắn cũng sợ nàng lo lắng cho nên hơn nửa đem đến biểu lộ trung thành nhưng hắn thật không nghĩ tới chính hắn đỉnh đầu bị tái rồi bạn gái cho hắn đeo một đỉnh nón xanh hắn mới là đỉnh đầu xanh mơn mượn thảo nguyên một cái kia thống khổ phẫn nộ cố hành giờ khắc này cơ hồ muốn nguyên địa bạo tạc bất quá may mắn bạn gái của hắn một cước liền đem nam nhân kia đạp xuống giường không đợi hắn đẩy cửa vào bạn gái đã dùng tay nắm chặt nam nhân kia tóc một đấm đập vào cái kia khuôn mặt nam nhân bên trên cố hành mặc dù đánh không phải hắn nhưng hắn dĩ nhiên cảm thấy mình mặt rất đau cái này trên thân nam nhân không mảnh vải che thân mà lại rõ ràng còn muốn phản kháng nhưng bạn gái của hắn rất bưu hãn không biết nơi nào rút ra một cây chảy cán bột ba đùng một cái đánh vào nam nhân kia trên thân nam nhân ngao ngao kêu gào hô tỉ tỉ ngươi có thể hay không đừng như vậy a ngươi một mình ngươi liền không cô độc tịch m ị c h sao ta nguyện ý vô tư kính dân cùng ngươi à ta kỹ thuật thật sự rất tốt một dạ thập tam lần cũng không có vấn đề gì nhân loại kia hắn ngay cả ta một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi tỉ tỉ ngươi đừng đánh nữa có được hay không ngươi đến cùng nghĩ r ử a dẫm vào ta muốn cái gì à, ngươi muốn cái gì nói ta đều cho ngươi ta cái gì đều cho ngươi cầu ngươi đừng đánh nữa à. cố hành hậu chi hậu giác nghe được thanh âm này nam nhân này không phải nàng biểu đệ sao cái này nói ra làm ra sự tình ở đâu là cái gì cái gọi là biểu đệ cố hành hắn cũng không nhịn được lập tức đẩy cửa ra tiến vào Quyền cước thằng ă n g t e o cấp số cậu, số nôn ca cùng ca chỗ một đánh tơi bởi k i ự u vĩ Kiểu vĩ. Các người đôi cậu vĩ! Các nam nữ này. Hắn thoi ứ c có giận mắng đến bản n to, l ĩ đem l tử đánh chết, thật mẹ nó hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, sớm muộn, có một ngày, lao tử làm chết đánh đồng các nó bằng muộn ngày, n hổ chó lạc có mẹ sớm làm lao g bị ư Nôn ca b i ế thót ắ n n i đến ra cũng ra có h ể làm được, lực được, tay nôn ặ n hơn. Thằng đánh g h t kiểu vĩ thoát, nôn ca cùng cố hành lúc này mới ngồi ở bên giường tương hố liếc nhau một cái cố hành nhỏ giọng nói tuyết h ắ n hắn không phải ngươi biểu đệ sao ngươi muốn hỏi cái gì ngôn ca lạnh hừ một tiếng có phải là muốn hỏi hắn có phải là ta nhân tình cố hành lập tức lắc đầu hắn tử vừa mới ngôn ca phản ứng liền đã nhìn ra đây không phải nàng nhân tình cái này càng giống là nàng một cái kẻ thù sống còn cố hành lúc này là đang sầu lo chính mình sự tình đâu hắn thật sợ một lời không hợp hắn cũng bị nhà mình bạn gái đánh một trận tơi bởi không có vừa mới đánh tơi bởi k i ể u v i khí thế hắn do do dự dự nói với ngôn ca ta ta sai rồi tuyết nhưng là ta là thật sự thích ngươi muốn cùng ngươi sống hết đời ta ly hôn chính là muốn cùng ngươi kết hôn nôn ca s u i cười một tiếng ta nhớ được ngươi ly hôn ngày đó còn cùng ta nói sao ngươi chỉ là chơi đùa mà thôi chân ái cái gì đều là c ầ u thí cố hành những lời này hắn chỉ là cùng vợ trước nói hắn là sợ vợ trước đi dây dưa hắn hoặc là bạn gái cho nên mới nói những lời kia hắn khi đó cũng không biết vợ trước chính là bạn gái a dịu dít anh hắn giải thích bạn gái có tin hay không chính hắn kỳ thật cũng không tin không phải ta lúc đó không biết ngươi là ngươi là lão bà ta ta sợ nàng sẽ đi tìm làm phiền ngươi cho nên mới nói như vậy t r ă m chín mươi sáu trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành tội nghiệp nhìn qua nôn ca tuyết ngươi tin tưởng ta có được hay không nôn ca ta tin tưởng ngươi cố hành kinh hỉ thật sự nôn ca thật sự không thể lại thật đại khái ngươi cũng chỉ có ta sẽ tin tưởng cố hành lập tức vui vẻ quả nhiên a nàng là thật sự yêu chính mình nôn ca lời nói nhất c h u y ể n trời chiều rồi ngươi nhanh đi về đi cố hành chuyển hướng đến quá nhanh hắn có chút một b ư ớ c hắn h á hốc mồm dĩ nhiên không biết nên nói cái gì chẳng lẽ hắn không nên ngủ lại ở đây sao nàng như thế yêu hắn tối nay tối nay không nên là bọn họ vì yêu vỗ tay thời điểm làm sao cái này đuổi hắn đi đâu nôn ca đã từ cố tự ngáp một cái ta không đưa ngươi cố hành hắn lần này thật nghe hiểu nàng chính là tại đuổi hắn đi vừa mới còn nói yêu hắn đâu nay lại liền muốn đuổi nàng đi hắn không có chút nào tin tưởng nàng yêu lời của hắn nói cái gì nam nhân là móng heo lớn rõ ràng nữ nhân này mới là cái lớn móng heo tử tài đúng cố hành ngồi bất động ngươi cái này nhà mới ta còn chưa tới qua đêm nay ta ngay ở chỗ này ngủ đi ban đêm lái xe cũng không an toàn đối vàng vàng ở cái nào cái gian phòng nôn ca được rồi ngươi đừng tìm vàng vàng chen cùng một chỗ liền ngủ ta dưới giường đi cố hành hắn không nghe lầm chứ muốn hắn giường ngủ ngọn n g u ồ n nôn ca chỉ huy hắn ngươi đem ra hỏa này khóa phòng cách vách nghĩ nghĩ không yên lòng lại từ trên giường ngồi xuống một tay nắm lấy cựu vĩ thủ đoạn lôi kéo liền muốn đi ra ngoài cửa bạn gái động tác này thật là tàn bạo cố hành bận bịu đi đón tay ta tới ta tới nôn ca thuận thế bỏ qua cựu vĩ chỉ huy cố hành đem người lôi vào gian phòng cách vách trên giường đã có sắn dây thừng dưới sự chỉ huy của ngôn ca c ử u vĩ bị trói gô cột vào trên giường c ử u vĩ lẩm bẩm tại cái k i a m ắ n g ngươi cái lạo yêu bà ngươi đến cùng là cái thứ gì ngươi muốn ngủ ta liền nói à ta cũng không phải không cho ngươi ngủ ngươi coi như lấy ta tinh nguyên ta cũng không thể gọi là ngươi không nói một tiếng dựa vào cái gì làm như vậy cầm tù người là phạm pháp ngươi có biết hay không sớm muộn có một ngày ngươi sẽ ngồi tù đăng nhập hắn liên đ ố i lao đều lấy ra nói có thể thấy được thân thể này yếu bao nhiêu thế nôn ca mới không thèm để ý hắn cựu vĩ tức giận nói vài câu vừa khổ đắng cầu khẩn ta đã cực kỳ lâu cũng chưa ăn cơm cũng không có uống một ngụm nước ngươi có thể hay không cho ta uống nước ăn chút cơm nha liền xem như hai người chúng ta thật có thâm cựu đại hận gì ngươi cũng không thể dạng này để ta làm cái quỷ chết đói đi cố hành dùng dây thường đem cựu vĩ tứ chi trói chặt thời điểm nôn ca thì cầm đầu giường khăn mặt nhét vào cựu vĩ miệng ba l ì cửu vĩ â ô, ô không còn gì để nói chỉ dùng một đôi ướt xuống con mắt tội nghiệp nhìn qua cố hành cố hành vốn đang đối với hắn có mấy phần thương hại dù sao nhà mình bạn gái là thật sự hung tàn nhưng hắn quét qua mắt thấy đến cửu vĩ nhìn qua ánh mắt của hắn toàn thân nổi ra gà lên một tầng bị một nữ nhân dạng này nhìn chằm chằm vậy thì thôi có thể cửu vĩ là cái nam nhân giờ khắc này cố hành thậm chí hận không thể đảo cửu vĩ cái này trong mắt cửu vĩ khoảng thời gian này cùng nôn ca đấu trí đấu dũng Đã biết có cái có nữ n hắn này, nhìn như dễ nói chuyện, có thể kỳ thật mềm không đối ư c cứng không xong, n、so、với, thẳng thẳng với lần này phi thường có tự tin chương một nghìn bốn trăm chín mươi bảy trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe không để ý đến cố hành trong mắt phẫn nộ cựu vĩ lông mi run rẩy đ i ể m đạm đáng yêu c h ả y ra hai hàng nước mắt cố hành hắn nhìn không được quay đầu nhìn về phía đang kiểm tra hắn buộc qua những cái kia n ú t buộc nôn ca nôn ca cũng không ngẩng đầu lên nói đừng nhìn ta hắn là đang c ầ u dẫn ngươi cũng không phải đang c ầ u dẫn ta cố hành nôn ca còn nói ngươi coi như nhìn ta ta cũng sẽ không để ngươi ngủ hắn càng sẽ không để hắn ngủ ngơi ư ngươi sớm làm bỏ đi ý nghĩ thế này cố hành cảm thấy mình so đậu nga còn đ o á n uổng cùng nam nhân cái kia hắn n g â m lại liền muốn nôn có hay không hắn sợ bạn gái hiểu lầm lập tức giải thích ta không có ta không phải nôn ca đánh gây hắn ngươi dự định cùng hắn cùng một chỗ ngủ đâu vẫn là ngủ phòng ta cái này còn phải nói sao cố hành hiện tại hận không thể đem c ử u vĩ chém thành muôn mảnh dường như trứng trong sạch tự nhiên là cách càng xa càng tốt hắn cùng nôn ca cùng đi ra cửa đi n ô n ca gian phòng vừa mới hắn mặc dù cái gì cũng không nói nhưng tiến phòng hắn thuận tiện kỳ hỏi nôn ca nam nhân kia hắn là ai nôn ca liếc hắn một cái ngươi vẫn là đường biết cho thỏa đáng nàng tiểu nói này cố hành càng thêm muốn biết hắn không phải ngươi biểu đệ mỗi lần tại bên cạnh ngươi xuất hiện cũng đều thân thể trần truồng hắn sẽ không là cái mê luyến thần kinh của ngươi bệnh a theo cố hành chỉ có thần kinh bệnh ba chữ mới có thể giải thích hết thảy nôn ca cầm lên một kiện mình áo ngủ đi phòng tám từ chối cho ý kiến ân một tiếng cố hành ngồi ở bên giường n ã o bổ phan cùng bệnh tâm thần biến thái quấy dối theo dõi nhà mình bạn gái náo động cho nên n ô n ca tắm rửa x o n g sau khi ra ngoài cố hành ôm eo của nàng đưa nàng ôm vào trong ngực bàn tay thật to chống tại nàng trên nót trấn an ủy khuất n g ư ờ i thân ái nôn ca ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực vốn là còn rất nhiều trấn an lời muốn nói ra cố hành bàn tay đặt tại n ô n ca mềm mại tinh tế thắt l ư n g chỗ lập tức tâm viên ý mã hắn hiện tại trong thân thể nuôi nốt người một thất ngựa hoang mất cương liền nghĩ lập tức ba ba tuyết nhi Tuyết nôn h thật thích hắn h i bối ngươi miệng túi đi bảo bầm, trong của ta, ta là thật sự thích người trong miệng hắn lầm sự đầu, đi hôn môi ca ủ nàng. Nôn ca lại n g n g đầu nắm cái c ầ m của hắn đem mặt của hắn dịch chuyển khỏi ta phải ngủ mỹ dung cảm giác ngươi nếu là cảm thấy trên mặt đất ngủ không thoải mái liền đi lầu một phòng khách trên g h ế salon đi ngủ nàng thở ra ngực của hắn ngáp một cái nằm ở trên giường ngủ ngon cố hành hắn giống cây lay động cái đuôi nhỏ ba ba theo tới cẩn thận từng ly từng tí nằm tại nôn ca bên người cầu khẩn ngươi đừng nóng giận có được hay không đều là lôi của ta nhưng ta là thật sự yêu ngươi ta trước đó tại cục dân chính nói những lời kia không phải thật sự ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng ngươi chỉ là chơi đùa ta nhanh như vậy ly hôn cũng là nghĩ cùng ngươi kết hôn nhiệt huyết sôi chào hắn vì đêm nay có thể thuận lợi ba ba coi như hiện tại để hắn quỳ xuống hô ba ba hắn đều là mười hai phần vui lòng nôn ca ồ nàng lúc đầu cũng không có lớn như vậy tính tình dù sao vấn đề này thật đúng là không oán được cố hành trên đầu nhưng việc này nàng khí liền khí tại hắn ngày đó cửa xe đùng một cái ném lên nắm chặt nàng tóc giả không nói còn liên quan đem nàng thật tóc cũng méo đứt rất nhiều đâu đây chính là tóc của nàng mặc kệ thật hay giả đều là tóc của nàng nôn ca có thể ngôi giận mới là lạ nàng mặc dù trong miệng không nhẹ không chậm ứng thanh có thể nhấc chân liền đá vào hắn trên lưng đem người trực tiếp đạp xuống giường đừng q u ấ y giày ta đi ngủ bằng không ta liền báo cảnh sát cố hành t r ư ớ c 1498, t r o n g vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe bạn gái tính tình so hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn đây nhất định là yêu hắn yêu rất sâu mới sẽ tức giận như vậy khổ sở cố hành từ dưới đất bỏ dậy nhìn bạn gái lưu cho phía sau lưng của hắn cái này thon gầy đọc làm hắn nhìn xem liền đau lòng cái này hai thiên nữ bạn bè khẳng định chưa ăn cơm muốn không thế nào có thể gầy thành dạng này thanh âm hắn này này nói tuyết nhi thật xin lỗi đều là lỗi của ta ngươi đừng khổ sở ta sẽ không q u ấ y g i à y ngươi ngươi trước tiên ngủ đi hắn đương nhiên sẽ không đi dưới lầu trên ghế s a lon đi ngủ dù sao sát vách còn có cái nhìn c h ầ m c h ầ m biến thái hắn ngủ ở bên giường trên mặt đất ngủ đã quen mềm mại giường lớn cố hành thật đúng là không ngủ qua loại này cứng rắn lạnh mặt đất thế là một buổi tối hắn liền bị cảm đây cũng là hắn trong dự liệu sự t ì n h hắn muốn dùng mình sinh bệnh thân thể thu hoạch bạn gái đồng tình tâm đánh lấy hắt xì tỉnh lại cố hành đầu tiên là bỏ tới đầu giường nhìn chằm chằm nhà mình bạn gái ngủ nhan si mê một hồi lúc này mới rón ren xuống lầu một bên nhảy mũi đi một bên phòng bếp dự định làm ái tâm bữa sáng nôn ca lúc xuống lầu cố hành đã đem bữa sáng đều mang lên cái bàn thân ái điểm tâm đã tốt tranh thủ thời gian tới thửa dịp nóng ăn mang theo dâu tây đồ án tạp dề đại tổng t à i nhìn có chút buồn cười đương nhiên buồn cười nhất chính là vừa mới dứt lời liền hắt hơi một cái một nhảy mũi đánh liền nước mũi của hắn đều chảy ra cố hành mặc dù nghĩ bán thảm nhưng hắn không nghĩ tới muốn bán thảm như vậy quá bị hư hỏng hình tượng bất quá cũng may có chỗ an ủi chính là lúc đầu từ dưới lâu ánh mắt đều không có hướng về thân thể hắn quét luôn ca lập tức gân cần hỏi hắn bị cảm cố hành một bên quay đầu dùng khăn nước xoa cái m ũ i một bên dùng giọng m ũ i nói không có việc gì không có việc gì chỉ là một chút xíu cảm vặt cảm vặt không coi trọng liền sẽ thành cảm thấy bốc lên bệnh nhẹ không thể coi nhẹ ngươi nhanh đi bệnh viện cố hành bạn gái thật sự rất quan tâm hắn hắn bị cảm động muốn lệ nóng doanh t r ọ n g nôn ca nghiêm túc nhìn qua hắn nói tiếp điểm tâm đều là ngươi tự mình làm đi cố hành ngượng ngùng gật đầu bạn gái đây là cảm động muốn khích lệ hắn sao cũng không biết ngươi nước m ũ i có hay không phun đi vào ngươi lúc ra cửa tiện thể đem những thức ăn này đều ném thùng rác đừng do dự nữa nhanh đi bệnh viện ngươi đ ợ i tiếp nữa lây bệnh ta làm sao bây giờ cố hành nôn ca từ trên bàn ăn đứng dậy đi ra ngoài cửa cũng không quay đầu lại nói với cố hành ta ở ngoài cửa hít thở một chút không khí mới mẻ n g ư ơ i đem trên thân tạp dề cũng thuận tiện ném đi phía trên còn không biết dính ngươi nhiều ít nước m u ố i cố hành tàn nát c õ i lòng hắn đựng sịu đầu đạp não đem bữa ăn thức ăn trên bàn đều đổ vào thùng rác lại đem tạp dề cũng khởi đây cũng là nàng tạp dề hắn đương nhiên không nỡ ném thùng rác dự định cầm lại ra sàn giấu ra phong bếp vừa nhắc mắt liền thấy từ trên thang lầu nhảy xuống v à n v à n tiểu hoàng hoàng nhìn thấy cố hành cũng là vô cùng hưng phấn dù sao người đàn ông này nói muốn vì nó tuyển hậu cung đâu mà đát nó dựa vào cây kia không tâm căn cây đ ờ i này sợ đều muốn ở đ ộ c thân vẫn phải là tìm nhà mình tiểu đệ đến xử lý loại chuyện này cho nên nhìn thấy cố hành nó cái kia tròn căng nhãn t ỉ n h sáng lên vây cánh liền hướng cố hành vọt lên đi cố hành đem tiểu hoàng, hoàng ôm vào trong ngực cuối cùng nhận được như vậy một chút an ủi nhìn xem cây nhi tử vẫn là rất muốn hắn Khi thật hắn c ả m t h ấ y b ạ n g á i c ũ n g rất muốn h ắ n chỉ là b ạ n gái bị h ắ n t h ư ơ n g quá l ợ i hại, c h o n ê n dặn này. mới sẽ trong ư 1499, t r vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe cố hành ôm cây nhi tử thượng lâu đi nằm nghiêng chạy một vòng trong phòng đã không có tên biến thái kia nam cái bóng buổi tối hôm qua buộc như vậy chặt chẽ người chạy thế nào cố hành trăm mối vẫn không có cách giải nhưng cũng không dám lại thả ngôn ca một người ở chỗ này sợ vạn nhất gái kia biến thái lại đến bạn gái một cái chống đỡ không được bị khi phụ cho nên cố hành ôm cây nhi tử đem biệt thự bốn phía đều nhìn một lần hắn có thể leo tường t i ề n đến người khác khẳng định cũng có thể biệt thự này không có một chút bảo an đề phòng thật là làm cho người ta không có cảm giác an toàn hắn đến khuyên bạn gái về tương trúc vườn cái kia cố hành không có đi bệnh viện cảm lạnh chút chuyện nhỏ này thật không tính là gì hắn một bên ôm chén nước không ngừng uống nước sôi một bên dò xét căn biệt thự này bốn phía biệt thự không lớn rất nhỏ mà lại cũng không có an p h ò n g nói đến biệt thự này kỳ thật không có một điểm ưu điểm nhưng không có cách lão bà nhi tử đều ở nơi này đâu hắn yêu ai yêu cả đường đi vui đến quên cả trời đất cố hành ôm mới vừa buổi sáng ấm nước cảm giác mình rốt cục không còn mẻ mũi lúc này mới tiến tới nữ trước mặt bằng hữu tuyết nghe nói ngươi cùng lưu nguyên giải ước về sau ngươi có tính toản ứng gì đang còn muốn trong vòng giải trí chơi sao không nghĩ nôn ca nói ta trước tiên đem cái này năm ngàn vạn hoa quang kiếm lại tiền cố hành nhà hắn bạn gái một mực có một viên rất dễ dàng liền có thể thỏa mãn tâm cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không có chút nào đồng dạng nôn ca hướng hắn dương lên cái c ằ m năm ngàn vạn hoa xong trước đó ngươi cũng chia ra hiện tại trước mặt ta cố hành sấm xét giữa trời quang hắn là biết đến nàng dùng tiền không có chút nào vung tay q u á chán vài ngày như vậy mới bỏ ra hai mươi triệu còn là bởi vì mua biệt thự mua ra cụ cái này còn lại ba mươi triệu không mua nhà loại hình nói không cho nàng cả một đời cũng xài không hết hắn cũng không thể cả một đời cũng không thấy nàng cố hành nhìn qua bạn gái cái kia ngạo kiều lại lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn không chút nghĩ ngợi liền xông đi lên đem bạn gái ôm ở ta giúp ngươi cùng một chỗ hoa tốt không tốt tốt xấu ta cũng là nam nhân của ngươi chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia có tiền đương nhiên cũng phải cùng một chỗ hoa n ô n ca không được tiền của ta ai cũng đừng nghĩ hoa một bao ngươi muốn nói như vậy chúng ta vẫn là sớm làm nhất đao lưỡng đoạn lại không liên quan cố hành hắn còn kém không có q u ỳ xuống díu d í t anh khóc sớm biết ly hôn thời điểm hắn liền không cho đến năm mươi triệu cho cái năm mươi n g à n khối tốt bất quá đáy lòng của hắn cũng may mắn may mắn không cho một trăm triệu à. hắn lúc ấy nghĩ đến nữ nhân này nếu là sư tử mở rộng miệng không ly hôn vậy hắn hay dùng tiền đập cho nàng ly hôn hắn vì chính mình lúc trước h à o ném thiên kim mà cảm thấy hối hận khổ sở thương tâm cố hành ba ba nhìn qua ngôn ca l ã o bà về sau ta đem tiền lương của ta toàn bộ nộp lên cho ngươi hoa có được hay không ta tất cả đều cho ngươi ngôn ca l ư ớ t mắt không muốn ta hiện tại tiền đã rất nhiều muốn nhiều như vậy còn phải phí tâm tư hoa không có ý nghĩa tiểu hoàng hoàng ngồi s ổ m ở tầng hai trên ban công trực tiếp ống kính vừa vặn đối dưới lầu c ầ u nam nữ thế là nó thành công để những cái kia đám f a n hâm mộ lại bắt đầu xoát hỏa tiễn phi thuyền máy bay số tiền này đều là nó tràn đầy hậu cung tiền dựa vào không lên đôi c ậ u nam nữ kia nó chỉ có thể tay làm hàm ngai vì chính mình kiếm cái hàng tỷ gia sản thành lập một cái hoàng gia g i a vương quốc sau đó nuôi vô số mẫu giống chim nó muốn đem ngự vô số điệu tộc lại sinh sôi vô số hậu thế cố hành thả mềm nhũng thanh âm dỗ dành nôn ca đến lúc đó ta giúp ngươi hoa nôn ca không muốn cố hành vì cái gì a t r ư ơ n g một nghìn năm trăm trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe n ô n ca ngươi tại vòng tròn bên trong tìm nữ nhân chơi đâu ta còn không có tìm nam nhân chơi qua tinh lực của ta cùng tiền muốn dùng tại bao nuôi tiểu thị tươi phía trên không nghĩ lại chia một ít cho ngươi cố hành còn kém không có khóc hắn lúc trước cho vợ trước nói lời liền từ không nghĩ tới có một ngày loại lời này sẽ trái lại đánh mặt mình trời đất chứng d á m ta thật không có đi tìm những nữ nhân khác a ta chỉ có một mình ngươi trước kia chỉ có ngươi về sau cũng chỉ có ngươi thật sự à ta có thể thề với trời Ta c ũ ngươi chỉ có n g Ngươi sẽ không cần nói ngươi đối với ta là chân ái a cố hành lời thề son sát thật sự không thể lại thật sự yêu nôn ca a một tiếng cười nhạo chính ngươi đều nói chân ái chính là lừa gạt một chút nữ nhân cầu thí trong màn đạn đều là tường rẫy cất qua cất qua hàng phía trước thuốc lá hạt dừa hào môn vợ kịch hiện trường trực tiếp đương nhiên còn có người tại thét lên nhà ta tuyết chủ tử thái nữ vương a a a ta muốn bị nàng vòng phấn rất muốn thể sống chết đi theo tự tiến cử lên giường dĩu dít anh ta chính là cái kia tiểu thị tươi a ta cũng là tiểu thị tươi tiểu thị tươi tự tiến cử cầu lật bài tử ta là chân chính tiểu thị tươi một dạ thập tam lần cái chủng loại kia a cố hành rất buồn b ự c ngày hôm nay đánh mặt quá nghiêm trọng lời của mình đã nói tất cả đều bị trở về hắn mặt đau chết đương nhiên chủ yếu là hối hận biết vậy chẳng làm a muốn bạn gái không tức giận hắn chỉ có thể hạ tề mánh dược đọc chuyện với mánh mà tiến lên hắn đem nôn ca ôm lấy lao bà van cầu ngươi đừng nóng giận ngươi biết rất rõ ràng lúc trước ta căn bản không biết kia là ngươi à, ta vậy sẽ cực lực nghĩ ly hôn chính là muốn cùng ngươi kết hôn à, ta muốn biết ngươi là lao bà ta ta căn bản liền sẽ không ly hôn mưa đạn n g ọ a tào n g ọ a tào kinh thiên bi văn n g ọ a tào n g ọ a tào bọn họ lại là vợ chồng n g ọ a tào n g ọ a tào vẫn là tương hô cũng không biết đối phương là phối ngẫu vợ chồng như vậy vấn đề tới bọn họ làm sao kết hôn lao tử cái c ầ m đều muốn mất tối nay sẽ không bị diệt khẩu đi vui vẻ cao hứng chúng ta tuyết chủ tử hiện tại là độc thân nữ vương ha ha ha ta còn có thượng vị cơ hội dù sao ta là tiểu thịt tươi mặt dễ thương chỉ có ta cảm thấy cái này bá đạo tổng giám đốc nhìn xem rất có mãi c h o mùi vị sao ta muốn như thế một con bá đạo tổng giám đốc chó nghĩ mỗi ngày dắt chó ngươi nhìn ta là bởi vì loại chuyện này người tức giận sao nôn ca không có đẩy hắn ra liền đứng tại chỗ ta còn không có như vậy dễ tức giận cố hành nhà ta lão bà tốt nhất rồi vậy chuyện này chúng ta vén qua có được hay không một hồi chúng ta liền đi phục hôn nôn ca nghiêm đầu nhìn hắn nghĩ phục hôn cố hành gật đầu ngươi là muốn đem năm mươi triệu muốn trở về cố hành lập tức lắc đầu không phải năm mươi triệu là ngươi ta cũng là ngươi về sau ta kiếm không có một mao tiền đều là ngươi lao bà chỉ cần ngươi cùng với ta ta hết thể đều là ngươi nôn ca phục hôn không phải là không thể được cố hành nhãn tình sáng lên ngươi cạo cái đầu chọc đi nôn ca quét hắn cái kia nồng đậm tươi tốt tóc một chút rất có điểm ước ao ghen tị ý vị cố hành a chỉ là cạo cái đầu chọc đơn giản như vậy sao cái kia có thể thật sự là quá tốt nôn ca thế nào không nguyện ý cố hành gật đầu như giã tỏi nguyện ý phi thường nguyện ý thế là hắn vui tư tư lôi kéo nôn ca tay hai người cùng ra ngoài đi cạo chọc thuận tiện phục hôn đi trên ban công tiểu hoàng hoàng đã bị hai người bọn họ quên không còn một mảnh tiểu hoàng hoàng đem trực tiếp giao diện cắt đổi lại ngửa đầu bốn mươi lăm độ u buồn nhìn trời chương một nghìn năm trăm linh một trong vòng giải trí n u y ễ n kỹ thuật lái xe kỳ thật giờ khác này tiểu hoàng hoàng thật vui vẻ cái quái gì vậy hai người này đã hòa hảo rồi vậy nó hậu cùng cũng nên đưa vào danh sách quan trọng đi trong màn đạn đám người tất cả đều là trong gió hôn loạn n g ộ n g bức trạng thái cái quỷ gì dạng này liền phục hôn đi bọn họ vừa mới còn đang kích động hưng phấn kết quả người ta liền đã hòa hảo rồi vòi rông đến quá nhanh mọi người trong gió s ố c xếp một b ư ớ c bọn họ tuyết nữ vương h o a sao có thể bị một viên đầu chọc thu mua bọn họ nơi này còn có ngàn ngàn vạn vạn khỏa đầu chọc đâu bọn họ đều còn tại t r ê n vỡ đầu muốn tự tiến cử lên giường kết quả đâu người ta hai người sấm to mưa nhỏ cứ như vậy tay cầm tay đi phục hôn lòng chua sót thống khổ khó chịu tất cả mọi người hét lớn hoàng gia ra theo sau tranh thủ cho bọn họ đến cái trực tiếp tin tức vì để cho hoàng gia ra theo sau hỏa tiễn cùng máy bay cũng đều soát xem ở tiền mặt tử thượng tiểu hoàng hoàng lưu thương bất quá ba giây đưa di động dây thường treo ở cái cổ tử thượng v ớ i cánh nhanh chóng xuống lầu hướng cái kia một đôi cậu nam nữ phóng đi nó cái cổ tử thượng treo điện thoại tương đối tiểu xảo là ngôn ca đặc biệt vì nó thuận tiện mua nhưng coi như thế điện thoại đối với nó cái này mảnh cổ tới nói vẫn là rất nặng có hay không chờ nó một khắc cuối cùng cấp tốc chạy như bay lấy sông lên xe cổ kém chút đều không có đẻ gãy bất quá cũng may nó cuối cùng x u ố n g tới chỗ ngồi kế bên tài xế bị ngôn ca chiếm lấy tiểu hoàng hoàng tự nhiên không nguyện ý hùng nằm ở ngôn ca dưới chân nó vây cánh nhảy lên ngôn ca đầu gối sau đó đi chỗ ngồi phía sau ngồi s ổ m ở chỗ ngồi phía sau trung ương túi đầu đi chơi điện thoại trực tiếp còn không có đóng mọi người còn đang dùng lễ vật soát bình phong bây giờ thấy nó đã trong xe mà lại trong màn ảnh ngồi trước ngồi chính là bá đạo tổng giám đốc cùng tuyết nữ vương mọi người hưng phấn lại bắt đầu một vòng mới soát bình phong hoàng gia ra quá h uy vũ có hay không giản trực t i u là cái thần kỳ gà bà bảo, bảo cố hành nói với nôn ca nhà ta cây nhi tử nàng dâu còn không có thay nó nhìn nhau chờ chúng ta làm giấy đăng ký kết hôn liền cũng cho nó cưới cái nàng dâu chứ sao nôn ca một cái không đủ nó thích một đám nôn ca lời này nói ở tiểu hoàng hoàng trong tâm khảm nó ác gác gác cao giọng thét lên một tiếng biểu đạt thái độ của mình không có vấn đề đến một đám thế giới động vật còn không có bảy v phạm tội cái này nói chuyện nhà hắn kê nhi tử nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu bây giờ còn chưa lĩnh giấy hôn thú lao bà nói cái gì chính là cái đó cố hành đương nhiên không có bất kỳ dị nghị gì hắn x o a n s u ý t chính là vốn còn muốn làm cái long trọng cầu hôn bất quá trước lĩnh song chứng làm tiếp những này cũng không m u ộ n hắn thật sợ mình hơi chút lạc hậu nửa bước nàng dâu liền lại chạy dù sao năm mươi triệu mới tiêu xài một nửa không đến nàng nếu là lại thay đổi chủ ý hắn thật sự là không chịu nổi cũng may đoạn đường này rất thuận lợi liền đến cục dân chính khiến cố hành ngoại ý m u ố n chính là phục hôn cần hai bên cầm ly hôn chứng đến phục hôn hắn ly hôn sách sớm liền tiến vào máy c ắ t giấy có n ô n ca ở đây hắn không có cách nào đem lời nói này ra chỉ có thể lấy lời nhắc về nhà cầm vì lấy cớ biểu thị bổ sung ly hôn chứng n ô n ca về nhà cầm cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian ta ở chỗ này chờ ngươi ngươi trở về cầm chứ sao cố hành vẫn là bổ sung đi chạy tới chạy lui quá phiền phức tiểu hoàng hoàng trực tiếp trong màn đạn một đống người đều đang cày ta cược một trăm túi lạt điều ra hỏa này khẳng định đem ly hôn t r ứ n g đốt ta cược một trăm l i ứ n g luộc nước t r à cố ba ba hắn ly hôn t r ứ n g đã hủy t h ì diệt tích trên lầu đều là thổ hảo ta không đánh tử nổi chỉ có thể cật qua liền hoàng gia ra như thế cái xảo trá góc độ ta dĩ nhiên đều thấy được tuyết chủ tử vô địch mỹ nhan vô địch mỹ nhan 10.086, t a hiện tại s i ngốc liếm bình phong nôn ca nhìn chằm chằm cố hành chằm chằm đến cố hành trong lòng t r ộ t dạ thời điểm nàng nói ngươi sẽ không là đem ly hôn chứng ném vào máy cắt giấy bên trong a cố hành không có thật không có ta một mực hảo hảo giữ đâu nôn ca đánh gây hắn ngươi vậy sẽ cũng không biết lao bà là ta ngươi làm sao lại hảo hảo bảo tồn chẳng lẽ lại ngươi ly hôn thời điểm liền nghị phục hôn rồi cố hành lập tức có loại rời lên tảng đá đập chân mình ảo giác hắn lập tức thành khẩn trả lời tuyết ta ta đích xác ném vào máy cắt giấy bên trong ngươi ngươi đừng nóng giận có được hay không nôn ca cái này chứng không nhận cố hành thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nôn ca trước cầu hôn đi ngươi còn không có cùng ta cầu qua cưới như thế qua loa lại đăng ký kết hôn đến lúc đó qua loa lại ly hôn cũng quá không có ý nghĩa cố hành t ố t t ố t ta nôn ca đưa tay sờ lên hắn trần trùng t r ụ c đầu xúc cảm rất hoạt trượt đáng thương hoa tử đầu t r ọ c cảm giác nhất định không hề tốt đẹp gì cái này đoán chừng cùng chạy trần trùng không có gì khác biệt n à n g thuận thế tại đỉnh đầu hắn gõ gõ lần sau đừng ngốc như vậy cố hành t ố t t ố t ta mưa đạn tất cả mọi người rất muốn bị nữ vương gõ đầu ta hiện tại liền đi cạo cái đầu t r ọ c đi ta ghen tị bá đạo tổng giám đốc cái đầu t r ọ c kia dịu dít anh cố hành sớm liền muốn cho n ô n ca cho long trọng cầu hôn b u ổ i lễ hắn bị n ô n ca sờ lên đầu cả người tựa như bước chân đều đang đánh bay một bên trong đầu tưởng tượng thấy hai người long trọng hôn lễ bộ dáng một bên lại đang hồi tưởng lấy nàng vừa mới sờ đầu hắn thời điểm trên mặt cái kia một vẻ ôn nhu nhà hắn bạn gái liền hắn đầu chọc cũng thích đây là được nhiều thích hắn a nhịp tim thật là lợi hại thẳn phanh đều nhanh muốn nhảy ra ngoài nhanh lúc ra cửa cố hành rốt cục không thể nhịn được nữa ôm bạn gái bẹp hôn một cái lao b à ta sẽ tốt với ngươi cả một đời nôn ca ân chuẩn mưa đạn dịu dít anh chén này thức ăn cho chó lao tử làm các ngươi tùy ý tất cả mọi người không có phát giác vấn đề này hướng quỷ dị vô cùng phương hướng bên trong một đi không trở lại phát triển quá nhanh xoay chuyển quá nhanh quả thực là tại làm xe cắp treo đồng dạng chờ ổn định lại thời điểm phát giác xe cắp treo đã ngừng hết thể đều kết thúc phồn hoa tan mất tiểu hoang hoàng điệu xịu đầu đạp nao đi theo cầu nam nữ đằng sau cái này một đôi cậu nam nữ vui đến quên cả trời đất còn không có đem nó hậu cùng đưa vào danh sách quan trọng không ra sâm phiền não cố hành còn tại chuẩn bị lấy cầu hôn điện lễ thời điểm tường dương chuyển phát nhanh tiến vào tương trúc vườn nôn ca mở ra xem dương bên trong đều là chút gà vịt ngông cùng hạ con non đều là các loại loài chim nàng không cần đoán cũng biết đây là ai đặt trước khá lắm trực tiếp chơi trượt về sau lại còn học xong đào bảo đãi về đến như vậy nhiều con non đây c h ẳ ngày lẽ l muốn đêm mình cố dưỡng thành. Ban đêm cố hành nhà chơi được c biết trở về nhi thứ hai cố hành thả tay xuống bên trên làm việc mang theo nhà mình lão bà cùng cây nhi tử thật đi tìm thích hợp cây nhi tử nàn g dâu Trước 1503, trong trí vòng giải nhưng có thể gặp loài chim đều nhìn một lần tiểu hoàng hoàng cũng không tìm được nó có thể vào được mắt đối tượng không phải quá xấu chính là quá xấu đương nhiên chủ yếu nhất là đối với nó tâm tâm niệm niệm cái loại cảm giác này chạm vạng tối lúc trở về nôn ca đem tiểu hoàng hoàng ôm vào trong ngực hổ sở lấy lông của nó lẩm bẩm hảo hảo tu luyện đi tu luyện một đoạn thời gian nói không cho có thể biến hóa đến lúc đó có thể lựa phối ngâu sẽ càng nhiều dù sao ngươi đã nhập thế giải quyết độc thân vấn đề không vội ở như thế nhất thời cố hành ở một bên nghe tóc thẳng cười nhà ta con trai có thể thành tinh cũng không tệ rồi biến hóa loại chuyện này khỉ niên mã nguyệt gà tuổi thọ ngắn ngủi vợ của nó vẫn phải là đưa vào danh sách quan trọng rất nhanh cố hành liền bị đánh mặt nguyên nhân là có một ngày ban đêm nửa đêm thả thủy hậu mê mơ hồ gián đột nhiên nhớ tới năm đó cùng nhà mình c â y nhi tử hơn nửa đêm nhìn hoàng khắp vẻ đẹp thời gian cho nên đi sát vách c â y nhi tử trong phòng cây nhi tử trong phòng không có cây nhi tử chỉ có cái kia trần chuồng biến thái con g cong l o a nam bị trói gô buộc trên giường miệng bạ lì còn lấp khăn mặt nam nhân này lúc nào chạy đến trong nhà hắn tới làm sao hắn không biết cố hành trong lòng run lên mấy bước đi đến trước giường đang muốn rút ra ra hỏa này trong miệng khăn mặt đối với hắn đại hình khảo vấn trên giường nam nhân đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ không gần như chỉ ở thu nhỏ thân hình cũng tại phát sinh lấy biến hóa bất quá một cái trước mắt l i ề n biến thành cố hành cây nhi tử cố hành trước mắt hết thệ đều giống như là nằm mơ hắn cảm thấy mình tại mộng du rùi rùi con mắt lại theo bản năng bấm một cái chính hắn cánh tay đối đầu cây nhi tử cái kia ánh mắt thương hại hắn m i ế t môi mặt không thay đổi nhìn lại cây nhi tử một mặt lạnh lùng bình tĩnh sau một khắc hắn quay người nhanh chóng đi ra ngoài hướng gian phòng của mình phóng đi ngủ say n ô n ca chính đang nằm mơ mộng lấy mình cái kia mị mị mị xanh xanh lục một đầu rậm rạp tóc đột nhiên thiên lôi đánh xuống đem mình chém thành cái bạo phong vũ bên trong s ố c xếp cặt bã đến mức bị cố hành lay động tỉnh lại thời điểm luôn ca chừng lấy nam nhân ở trước mắt hận không thể đem giá hỏa này bóc chết cố hành một mặt trầm t h ô n g nói lao bà lao bà nói cho ngươi một kiện khó lường sự tình ngươi nghe tuyệt đối đừng sợ hãi nói nàng trong thanh âm đều mang theo mấy phần cắn răng nghiến lợi ý vị nhà chúng ta kê nhi tử thanh tinh cố hành nhìn qua nhà mình sắc mặt âm chầm l ã o bà cảm thấy nhà mình l ã o bà khẳng định cũng bị tin tức này hù dọa hắn nắm ở nôn ca bà vai đem người ôm vào trong ngực v ố t ve đừng sợ truy cập choe n ụ ạ toải nôn ca lão nương hiện tại không có chút nào sợ hãi liền muốn làm sao chơi chết ngươi cố hành thanh âm có chút bay có chút rung động nhưng cực kỳ kiên định là thật sự thành tinh chính là loại kêu biến thành người thành tinh lao bà ngươi đừng sợ ta sẽ bảo vệ ngươi nôn ca s ở lên hắn đầu chọc xem ở hắn đầu chọc phần bên trên nàng không muốn cùng hắn so đỏ quá nhiều nó vốn chính là yêu quái thành tinh rất bình thường nôn ca đẩy ra cố hành ôm mình tay ngáp một cái tiếp tục nằm xuống lại đi ngủ không có chuyện khác ta đi ngủ cố hành sững sờ ngồi ở bên giường nhìn qua nhà mình lao bà lưu cho phía sau lưng của hắn hắn rất nhanh liền lạnh yên tĩnh lại bị kinh sợ sợ h ã i đến đầu góc tại ngắn ngủi trì trệ về sau bắt đầu chậm rãi vận chuyển hậu chi hậu g i á p địa mới phát hiện mình giống như không để ý đến rất nhiều vấn đề lão bà hắn rõ ràng đối với loại sự tình này đã tập m ạ i thành thói quen mỗi lần cũng không có đem biến thái nam xua đuổi hoặc là báo cảnh mà là đem người cột vào cây nhi tử ở nằm nghiêng c h ư ơ một nghìn năm trăm lẻ bốn trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe lão bà đối với lần này không có chút nào kỳ quái đây là biết cây nhi tử ban đêm lại biến thành hèn mọn con con biến thái nam cố hành đem chân tướng lột mở không chỉ có không thể thở phào ngược lại ngược lại bị phẫn nộ lấp đầy cho nên tên biến thái kia hèn mọn con con nam lại là hắn một mực sùng ái cây nhi tử nghĩ đến cái này con con nam không chỉ có muốn ngủ lao bà hắn còn muốn ngủ hắn cũng kém chút gây nên hắn cùng lao bà vợ chồng đại chiến hắn liền không thể nhẫn coi như đã từng một lời sùng ái tất cả đều cho cho ăn cố hành vụt đứng lên nhanh chân liền đi ra ngoài nôn ca buồn ngủ mơ hồ hỏi hắn đi nơi nào a ngươi cố hành thanh âm nghiến răng nghiến lợi ta đi tìm đem dao thay đem con gà kia chặt buổi sáng hôm nay cho ngươi hầm canh gà uống trong thanh âm sát khí lăng lệ không giống như là nói đùa nôn ca một cái kích linh thanh tỉnh tại sao muốn đem nó chặt cố hành nó biến thành người thời điểm chính là tên biến thái kia gã bị ổi nôn ca đánh g â y hắn hai người bọn hắn là dùng chung một cái môi giới không phải một thể ngươi đ ừ n g nói nhập là một vàng vàng cùng t ê n kia không có bất kỳ quan hệ gì đi tới cửa cố hành bước chân dừng lại kinh ngạc quay đầu ánh mắt của hắn có chút xem kỹ nhìn qua lão bà của mình bởi tôi đó cố hành chỉ cảm thấy sinh hoạt quá mức huyền huyễn mắt thấy hết thảy không thể tưởng tượng không được làm hắn càng n g o ạ i ý muốn chính là đây hết thảy vợ của hắn tựa như đều biết lão bà là làm sao mà biết được cố hành chậm rãi đi trở về đi lên giường thượng tướng nôn ca ôm vào trong lòng lão bà ngươi còn có cái gì giấu giếm ta trước đi ngủ nôn ca nhắm mắt lốn tại trong ngực của hắn có chuyện gì sáng mai lại nói cố hành nơi đó có thể ngủ được hắn suy nghĩ rối bời nhớ tới tên biên thái kia hèn mọn con con nam đối nhà mình lao bà nói những lời kia tên kia tựa như mắng nhà mình lao bà không phải là người mắng lao bà là lao yêu tinh hắn một đôi mắt thận trọng nhìn chằm chằm lao bà mặt nhà mình lao bà sẽ không cũng là yêu tinh à? cổ có hứa tiên gian cỏ hiện hữu hắn cưới yêu cái này ngẫm lại còn rất sắc có hay không làm cái bá đạo tổng giám đốc đối với cố hành tới nói chính là một môn gia truyền nghề nghiệp không có gì thành tựu quá lớn cảm giác nhưng lão bà là cái yêu tinh cái này đủ hắn tự hào kiêu ngạo cả đời chờ ngôn ca khi tình ngủ vừa mở mắt liền đối mặt nhìn c h ầ m c h ầ m hai cái mắt quần thâm sững sờ nhìn mình c h ầ m c h ầ m cố hành nàng đưa tay đẩy hắn thế nào công ty phá sản phá sản là không thể nào đợi này cũng không thể cố hành lập tức lắc đầu ta đi xem một chút cây nhi t ử không hắn vạch xuống giường chạy tới sát vách cây nhi t ử không chỉ có rời giường c ò n đang c hành ơ i t h rắn n đâu. g i chơi, Nghiêm túc chơi đùa kê nhi ê kê m túc tử, thật nhưng chịu nhưng h đùa k ôm n Nghĩ đến lúc trước hắn dĩ nhiên động g được. trước lúc dĩ u nấu ố n nhi ăn đem tâm kê tử tư l i ề n trột dạ có h a y không. Dạng này, kê nhi Dạng này làm tử sao cây ó thể cùng tên biến thái kiên là một cùng biến kiên người là đ u u kiên q ế t k h ô nhi g có t ể nào.、Cố、hành n Cố h ôm lấy kê nhi tử hôn một cái tại kê nhi tử muốn mổ hắn thời điểm đem kê nhi tử bông xuống nhanh nhẹn lại trở về phòng ôm lấy n ô n ca bắt đầu rồi sáng sớm ở giữa vận động n ô n ca ngươi cắn thuốc rồi gia hỏa này rõ ràng tinh thần không hề tốt đẹp gì có thể di động làm lại rất dáng vẻ hưng phấn cố hành không có chủ yếu là vừa nghĩ tới lao bà có thể là cái yêu tinh thân thể liền tự phát hưng phấn không chê không nổi mình a mắt nhìn thấy lao bà bị hắn hầu hạ giống như có lẽ đã dục tiên dục tử cố hành lặng lẽ sờ sờ đem môi tiến đến n ô n ca bên h a i hâm nóng khí tức cùng với hắn cái kia mang theo dụ hoặc thanh nhầm chui vào n ô n ca trong lỗ thai lao bà ngươi là cái gì yêu Trước 1505, trong ư t r vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe nôn ca hai tay ôm lấy cổ của hắn thụ yêu ta là thụ yêu cố hành lão bà thật đúng là yêu a thụ yêu là cái tồn tại gì mặc dù có từng điểm từng điểm nhỏ sợ hãi bất quá hưng phấn hơn cố hành dạng gì cây ngươi biến một cái ta nhìn thấy được hay không nôn ca hít mắt nghĩ nghĩ không thể ta hiện tại là người cố hành lúc nào sẽ biến thành cây nôn ca chờ ngươi chết về sau cố hành nôn ca bẹp tại trên mặt hắn hôn một cái thấp thấp nở nụ cười nàng một đôi sáng sán sán con mắt nhìn qua hắn nói gạt ngươi chứ đồ đần ngươi còn thực sự tin tưởng à? cố hành hắn thật tin tưởng không có chút nào cảm thấy nàng đang gạt hắn hắn suy nghĩ nhỏ như vậy nữa đêm bên trên cơ bản đã xác định nàng chính là cái yêu tinh bằng không hắn sao có thể bị nàng mê luyến thành dạng này nhật có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng mặc dù n ô n ca nói mình không phải yêu t ì n h có thể một ngày này ban đêm cố hành vẫn là nằm mơ hắn bởi vì trước một đêm thiếu ngủ cho nên ban đêm ngủ rất say nặng cũng bởi vậy những cái kia trong ngộng sự tình mặc dù cưỡi ngựa xem đèn có thể từng màn liền tựa như là tại chân thực trình diễn hắn mơ tới nàng là một đầu thần long mặc hắn cưới nào dù trên trời hắn còn mơ tới về sau nàng chết rồi hắn không kịp bị bi thương bao phủ liền bị mặt khác từng bức họa lần nữa kéo vào mới trong ngộng cảnh ngộng tính lúc trời đã sáng t o a n g ánh nắng từ chỗ cửa sổ quăng vào đến rơi vào trên mặt hắn hắn hơi híp mắt lại nhìn qua ổ tại nữ nhân trong ngực đột nhiên liền có chút không phân rõ đây là ngộng vẫn là hiện thực lớn ngộng tam sinh chớ không gì hơn cái này nôn ca củng cố hành long trọng hôn lễ la tại tiểu hoàng hoàng trực tiếp hạ cử hành hôn lễ về sau nôn ca liền lại tiến vào trong vòng giải trí bắt đầu làm việc tuyết hoa phấn nhóm đều cảm thấy nhà mình tuyết chủ tử diễn kịch đặc biệt nghiêm túc đặc biệt chuyên nghiệp không có cách nghe nói tuyết chủ tử nếu là không hảo hảo diễn kịch tại trong vòng giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi liền phải đi về nhà đương giàu thái thái qua mỗi ngày hoa hoa hoa thời gian nhà các nàng tuyết chủ tử nói dùng tiền rất mệt mỏi cho nên chỉ có thể nghiêm túc diễn kịch một thế này cố hành cùng nôn ca hai người làm bạn đến già không có, có cái gọi là người thứ hai cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh càng không có những khác yêu hận tình cứu giữa phu thê bình thản mà chán ngấy thường ngày thoáng qua một cái chính là cả một đời cố hành so n ô n ca muốn sớm đi một bước hắn lúc sắp chết lôi kéo tay của nàng hỏi cả đời này ngươi hạnh phúc sao lúc đó n ô n ca đã là mặt mũi nhăn nheo tóc trắng xóa nàng khô cạn như vỏ cây tay bị cố hành đồng dạng khô quắc keo kiệt n ắ m l ướt rõ ràng nhìn xem rất xấu xí nhưng lại rất hài hòa hạnh phúc sao n ô n ca không có ngay lập tức đáp lại so sánh với những sửa đó tiên vị diện nàng trong thế giới này đợi thời gian kỳ thật cũng không tính giải lần này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ rất quỷ dị nàng cảm thấy mình rất sớm trước đó liền đã sớm hoàn thành còn lại thời gian giống như là hoàn thành nhiệm vụ sau kéo dài hơi tàn là kéo dài hơi tàn sao nôn ca vẫn cho là đúng thế nàng thời khắc chờ lấy thôn thiên thú xuất hiện thời khắc chờ lấy rời đi vị diện ngày đó nhưng hiện tại đối đầu cố hành cái kia đục ngầu trong ánh mắt tha thiết kỳ vọng nghe hắn cái này suy yếu nhưng lại lo lắng mà lo lắng tra hỏi nôn ca trong đầu dần dần liền nhớ lại hai người tại cái vị diện này bên trong những cái kia từng ly từng tí hạnh phúc sao nàng có chút mê hoặc lại có chút mờ mịt bình thường trả lời nàng hẳn là không chút do dự nói hạnh phúc nhưng giờ k h ắ c này nàng đối đầu hắn cặp kia giống như là có y ê u ớt ngọn lửa đang lóe lên mắt lại không nghĩ như vậy qua loa t r ư ớ c 1506, trong vòng giải trí huyễn kỹ thuật lái xe nhưng nôn ca không biết làm sao định nghĩa cái gọi là hạnh phúc vị diện này bên trong nhiệm vụ của nàng rất đơn giản hoàn thành thời điểm cơ hồ không cần tốn nhiều sức nàng còn cùng tâm tâm niệm niệm gà t ể gặp nhau biết nó hết thể mạnh khỏe hạnh phúc sao nàng cảm thấy hẳn là hạnh phúc nhưng là những hạnh phúc này tựa như cùng cố hành không có bất cứ quan hệ nào nôn ca có chút d ư ơ n g mắt nhìn qua cố hành hỏi lại hắn ngươi đây ngươi hạnh phúc sao cố hành nhìn qua nàng cười hạnh phúc hắn khỏe mắt đều là nếp nhăn lúc cười lên con mắt cơ h ồ muốn mê thành một tuyến nhưng trong mắt giống như là có kim cương vỡ quang mang lấp lóe dù là hít mắt dù là hắn mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn có thể bên cạnh người vẫn là sẽ bị hắn phát từ đáy lòng cái chủng loại kia vui vẻ cảm giác hạnh phúc nhiễm nôn ca nhìn qua hắn cười có chút h o à n g hốt nhân loại tuổi thọ đặc biệt ngắn ngủi trăm năm đã là cực hạn có thể nôn ca mình sống ngàn ngàn vạn vạn năm mọi người cái gọi là hạnh phúc ở trong mắt nàng thật sự là bình thản nhiều lắm là giống như là phơi nắng thời điểm đánh cái lười dương dương dễ chịu vô cùng áp đối với cố hành tới nói dài rằng giặc một đời nàng kỳ thật thoáng qua trở về ước s o n g một thế này ta rất vui vẻ nàng vui vẻ là gặp được bạn cũ là biết gà tể mạnh khỏe nhưng nhìn thấy hắn nghe nói như thế con mắt lập tức phát sáng lên nôn ca dừng một chút về sau nhẹ giọng hỏi hắn cố hành ngươi còn có lời gì muốn nói không nàng cũng không có nói nàng cả đời này hạnh không hạnh phúc cố hành đáy mắt có như vậy một đ h á y mắt là khổ sở hắn nắm thật chặt tay của nàng nhìn qua nàng hỏi ngươi là yêu sao hắn khỏe môi vẫn như cũ vệt lên hô hào một từng tia từng tia cưng chiều chờ đợi ý cười như hắn nói tới đời này của hắn tựa như đều rất hoàn mỹ rất hạnh phúc nôn ca nhìn xem dạng này hắn liền tựa như nhìn chằm chằm một cái thất thải vẻ đẹp bong bóng nhìn không được địa nghĩ đưa tay đâm đâm một cái nhìn xem bong bóng đâm thủng sẽ là cái gì nàng nghe được câu hỏi của hắn có chút phụ thân đến gần rồi chút hắn nhìn chằm chằm trên mặt của hắn biểu lộ gật đầu một cái nói ta là yêu thân thể này bên trong cái kia gọi lưu tuyển nữ hải kỳ thật rất sớm trước kia liền đã qua đời ngươi một mực thích chính là nàng cũng không phải là ta cho nên ngươi cảm thấy hạnh phúc kỳ thật đều là giả tượng biết được đây hết thảy ngươi sẽ còn hạnh phúc sao nôn ca ánh mắt nhìn chằm chằm cố hành nghĩ từ trên mặt hắn nhìn thấy tuyệt vọng nhìn thấy thống khổ hoặc là là kinh ngạc có thể hiếm lại chính là hắn nghe vậy lại nở nụ cười ta biết hắn thì thào nói ta biết ta một mực thích chính là ngươi kỳ thật ngươi cũng là nàng có thể đi vào thân thể của nàng ngươi cùng nàng vốn là một thể hắn nắm lấy tay của nàng đặt ở môi của mình trước hôn lẩm bẩm nôn nôn thật xin lỗi có lỗi với ngươi rất nhiều nhưng vẫn là chờ mong lấy có thể mang cho ngươi hạnh phúc nôn ca nhữ m ẩ y nhìn chằm chằm hắn có thể nam nhân này dứt lời về sau mắt liền khép lại không có khí tứ nôn ca quăng nhiều lần mới đem ra hỏa này tay đẩy ra nàng túi người trứng mắt đã không có nửa điểm khí tức nam nhân cái này đạp mã chính là ai như vậy thân mật một tiếng n ô n n ô n lại đạp mã chính là nàng cái nào tình nhân cũ nôn ca một thế này xem như cùng cố hành cùng một chỗ làm một đôi bạch đầu dai láo vợ chồng cho đến chết nàng cũng không có tại cái vị diện này gặp được thôn thiên thú bởi vậy cũng không thể nào biết được cố hành có phải là đại năng giả bất quá những này đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy một thế này thu hoạch lớn nhất đại khái chính là gà tể biết gà tể mạnh khỏe so hết thể đều trọng yếu t r ư ớ c 1507, gà tể phiên ngoại tiểu hoàng hoàng chim cầm vương nước rất nhanh liền thành lập xong được ngay tại tương trúc trong vườn mở ra một nơi cơ hồ đem tương trúc vườn hơn phân nửa biệt thự vườn hoa đều chiếm đoạt tất cả đều thành nó chim cầm vương nước xây thành ngày ấy tiểu hoàng hoàng đứng tại trên đài cao á gác gác cao minh đây là nó nước đây là thiên hạ của nó từ nay về sau nó muốn thu tập đẹp nhất chi mái nó muốn mình vương thổ phía trên tất cả đều là xinh đẹp đủ loại chi mái một ngày mười ba thứ lang tính là gì nó thời thời khắc khắc đều sẽ sùng hạnh những ngày chi mái nó còn muốn trực tiếp để những cái kia ngu xuẩn lại yếu gà các nhân loại nhìn một cái nó loài chim lại như thế nào uy vũ hùng tráng sớm muộn có một ngày Con cháu của nó l ư ợ tiểu hoàng hoàng đặc biệt cao hứng nhà hưng phấn nó mỗi ngày đều tại số có bao nhiêu con cũng đang đánh giá cái nào một con thật đẹp nó thích chân dài trường cổ bất quá giới tại hiện tại thân thể này ngắn nhỏ chân dài trường cổ câu không đến cho nên chỉ có thể làm đoàn chính mình giảm xuống tiêu chuẩn tiểu hoàng hoàng lần thứ nhất còn không có dâng ra đi mỗi ộ một ruột. t trận tính tốt. thổ trên chút sốt thời tuần sát quần hoàn, cũng nên chim chim nhóm đều đến đông nó bên nó con giống đực, nó không có chút nào ruột. Cho nên khoảng thời gian này, nó cùng những này loài chim ở chung, ngược lại càng giống là quốc vương tuần sát con dân chim chim chỉ Cho chim mình. đều vua quốc sao, loài của có đực, có của mới lại m đủ Dù là ở ngày dương cao cổ n ế t lên cái đuôi tắm rửa tại những cái kia chim m ái nhóm lưu luyến si mê trong ánh mắt không có gì so loại ánh mắt này càng làm cho nó cảm thấy hạnh phúc ngần đầu đỡ ngực tiểu hoàng hoàng thậm chí ngay cả trực tiếp đều không thế nào chú ý chỉ chính đại quang minh đánh giá mình những n à y hậu cung chi mái m nhóm đặc sắc nhưng không bao lâu nó liền phát giác cái này gà sinh cũng không phải là nó trong tưởng tượng hạnh phúc nó cái này cái gọi là vương cũng không phải thật sơn đại vương chim chim số lượng rốt cục không còn tăng trưởng về sau tiểu hoàng hoàng tắm rửa lại đem mình lông vũ trải vớt bóng loáng xinh đẹp vô cùng p h ấ n chấn tiến vào vua của nó thổ trước kia đều là cách hàng rào đi ngắm cảnh đây là nó lần thứ nhất muốn cùng mình giống cái nhóm tiếp xúc thân mật nó vì thế góp nhặt thể lực tự nhận mấy ngày nay đem thân thể điều dưỡng đến đỉnh cao thời khắc một hơi đem những n à y chi mái m nhóm đều làm nằm xuống cũng không thành vấn đề vừa tiến vào mình quốc thổ một đống chim chim xông lại đem tiểu hoàng hoàng vây quanh ở những cái kia chi mái m nhóm quá hung tàn từng cái gặp nó giống như là sói đói nhà o hổ tiểu hoàng hoàng thậm chí ngay cả lần thứ nhất đều không thể bàn giao ra ngoài nó như cái chiến lợi phẩm bị những n à y chi mái nhóm cướp tới cướp đi chọc tới mổ đi nếu không phải nó cố ba ba kịp thời đến giải cứu nó khả năng sẽ chết tại trên đất nước của mình thật đáng sợ quốc thổ tản bộ một vòng nó một thân vẫn lấy làm k i ê u ngạo hoàng bao đều bị mổ sạch nó cơ hồ thành cái tên trọc tên trọc ca mẹ đát nó ghét nhất không có lông sinh vật có thể có một ngày lông của nó cũng mất tiểu hoàng hoàng bởi vậy đều có bóng ma tâm lý rốt cuộc không muốn đi tuần sát mình quốc thổ nó ôm mình cái kia một cây lông chim cũng bị mất cái đuôi đều nhanh muốn mắc do dự trứng bởi vì nhà mình cây nhi tử u bồn u trứng cố hành gần nhất đi làm đều không có tâm tư gì ngày ngày nhớ pháp muốn đùa cây nhi tử vui vẻ so với cố hành nôn ca liền bình tĩnh nhiều nàng đã sớm đ o á n được gà tể sớm muộn sẽ có một ngày như vậy làm nàng ngoại ý muốn chính là một ngày này đến rất nhanh nàng nhìn xem cơ h ộ i chọc tiểu hoàng hoàng đáy lòng kỳ thật rất sát dù sao nàng đầu trọc bị ra hỏa này cười nhạo không biết bao nhiêu năm t r ư ớ c 1508, tận thế lật cái xe trở lại hệ thống không gian về sau nôn ca cũng không có kịp thời tiến vào mình không gian hỗn độn mà là hít mắt cảm ứng đến tạo thành hệ thống không gian cái kia dạy đặc như từng tầng từng tầng lồng thủy tinh bình thường có hồi lâu nàng mới mở mắt về tới không gian hỗn độn bên trong lần này vị diện bên trong không có gặp được thôn thiên thú tự nhiên cũng không có thôn vệ thôn thiên thú cùng đại năng giả hồ n nguyên cho nên nàng bản thể xu hướng tăng cơ h ộ i nhìn không ra nhưng khiến ngôn ca ngoại ý muốn chính là nàng xanh mơn mận trên cây lại treo một trái tim lần này tâm là màu đỏ làm sao lại lại có một trái tim nàng khẽ vươn tay trái tim kia liền đến trong tay nàng trong lòng bàn tay tâm còn đang nhảy nhót thậm chí có thể cảm giác được đây là một viên tươi sống có sinh mệnh trái tim thần trí của nàng vừa mới thăm dò vào viên này tâm liền khô héo mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo thành tử vật nhưng vẫn như c ũ đỏ tươi nôn ca ngần người bất quá cũng không có đem nó ném đi mà là tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa đưa nó một lần nữa treo về ở mình trên nhánh cây chất lấy người rời đi không gian hỗn độn lần nữa tiến vào vị diện bên trong tiến vào vị diện nôn ca nàng còn không có mở mắt môi liền nhấp lên sau một khắc lăn mình một cái bản năng đưa tay một cây gai g ỗ từ trong tay nàng xuất hiện hướng người đối diện vào tới trong phòng là hát cám nôn ca lăn xuống địa phương cũng không biết thả cái gì d ầ m d ầ m rứt xuống toàn rơi trên thân nàng nàng lúc đầu phòng bị tư thế lập tức liền bị những tên kia thập đập cho ngồi ngã trên mặt đất đối diện nam nhân không có tùy tiện tiến lên hắn chơi lấy trong tay dây xích s á t nhìn chằm chằm nôn ca chật vật bóng đen cười nhạo một tiếng thù ca không đến mức dạng này à ngươi cũng là người thông minh ngươi nếu là cùng với ta ta có thể bảo ngươi bằng không chờ chúng ta lao đại tới ngươi coi như chân thành chính ngươi không thích nhất cái kia loại hạ tràng nôn ca còn không có tiếp thu vị diện tin tức đâu nhưng coi như như thế nàng bản năng cảm thấy đối diện nam nhân không phải vật gì tốt nhìn như trầm mặc nàng nhưng thật ra là đang tra nhìn thân thể này thân thể này bên trong có cùng loại với một thuộc tính dị năng xen vào loại dị năng này nàng suy đoán đây cũng là cái tận thế vị diện nàng cũng không phải lần đầu tiên tiến vào tận thế loại này vị diện bởi vậy rất rõ ràng tại tận thế một hệ dị năng như là r a hiện tại người bình thường trên thân n g kỳ thật có chút g ầ n gà uy lực cũng không phải lớn như vậy mà đối diện nam nhân trong tay hắn dây xích sắt rầm rầm rung động lấy tại nguyên chỗ xoay quanh nôn ca suy đoán nam nhân này dị năng là có thể khống chế đồ sắt loại hình nôn ca không nói lời nào trong tay nam nhân dây xích đùng một cái hất lên sau một khắc giống như là đã có sinh mệnh xích sắt tử chiêu nôn ca nhảy lên đi thù ca ta cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi nói nhiều lời như vậy ngươi tốt nhất chớ phản kháng ngoan ngoãn đem ta hầu hạ tốt về sau ta sẽ bảo kê ngươi một hệ dị năng tại người bình thường trên thân thật không phát huy được cái gì lớn năng lực càng giống là gân gà trừ loại hoa trồng cỏ một điểm lực sắt thường cũng không có có thể n ô n cả không đồng dạng nàng bản thể là cái cây liên gà t ể đều nói nàng là cái c ó vô số hung khí cây xích sắt còn không có cuốn lấy nôn ca liền bị từ thân thể nam nhân bên trong chui ra ngoài vô số dễ cây lồi k é o ở nam người mắt mở thật to hắn thậm chí ngay cả kêu to một tiếng đều không có liền không có khí tức hắn đến chết đều không có hiểu rõ vì cái gì trong thân thể của hắn sẽ chui ra nhiều như vậy dễ cây rõ ràng nữ nhân này một hệ dị năng chính là cái phế không thể phế dị năng làm sao lại như vậy làm sao lại thế chương một nghìn năm trăm linh chín tận thế lật cái xe nôn ca đứng người lên đi đến đã ngã n g trên mặt đất nam nhân bên cạnh cư cao lâm xuống đất dò xét nam nhân cái này bởi vì thống khổ mà cơ hồ bóp nhóm ặ t mũi chân của nàng vượt qua nam đầu người đi ra ngoài trong phòng hát ám ra cửa tia sáng cũng không tốt đến nơi nào cái này tựa hồ là một tòa thiên không bị che lại cỡ nhỏ căn cứ điện nôn cao một đường đi qua cũng không có nhìn thấy người khác ngược lại là phát giác khắp nơi có thể thấy được cây xanh cùng một chút kết liễu quả trậu nhỏ cắm đây cũng là nguyên chủ trồng dù sao tận thế những người này đại bộ phận đều coi là một hệ dị năng cũng chỉ có thể loại hoa trồng cỏ x e n vào lúc trước nam nhân kia nói cái gọi là lão đại sẽ tới nôn ca cũng không có tìm địa phương tiếp thu vị diện này bên trong kịch bản nàng ở cái này cỡ nhỏ căn cứ trong đất nhàn nhã dạ bước quan sát đến nguyên chủ trồng ra những đoá hoa này thảo đồng thời cũng tại điều trị nội tức thân thể này bây giờ dị năng năng lực vẫn có chút chút ít yếu treo chống nàng một k í c h giết người đã tiêu hao thân thể năng lực nàng cần phải nhanh một chút điều tức đem tình trạng cơ thể khôi phục không có đợi bao lâu trong miệng nam nhân những cái kia đồng bọn liền đến một bọn đàn ông nôn ca một chút quét mắt mười hai người cả đám đều xuyên rất có cá tính đương nhiên lấy nàng thân thể này bây giờ năng lực còn thật sự không cách nào một chút liền quét ra đến những người này thân mang cái gì dị năng nàng ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia đi ở phía sau nhất trên thân nam nhân nam nhân này ăn mặc quần áo màu xám so sánh với cái khác tương đối lôi thôi trang phục y phục trên người hắn không tỉ can chỉ toàn sạch sẽ quần áo q u ầ n giống như là bỏng u ủi qua liền cái nếp vốn đều không có mà lại nam nhân này còn là một cơ hồ xem như đầu chọc bản thốn đầu mặc kệ nam nhân nữ nhân một khi dính vào đầu t r ọ c cũng liền cùng xấu không có gì khác biệt nhưng nam nhân này mặc dù là cái bản thốn đầu lại bởi vì ngũ quan thâm thúy tươi sáng lộ ra rất có ca tính đại khái là đã nhận ra ngôn ca ánh mắt ánh mắt của hắn từ trong phòng những này hoa hoa thảo thảo bên trên rời rơi vào ngôn ca trên thân những người này có người là m ũ i chó đại khái là n g ư ờ i thấy mùi máu tươi mặt c h ầ m xuống lách qua ngôn ca trong chiều phòng đi đến lúc trước bị vô số rễ cây xuyên thân mà ra ngã trên mặt đất nam nhân giờ phút này đã không thể tính là nam nhân nhiều lắm là là cái trậu hoa bởi vì trên người hắn mọc ra thật nhiều màu đỏ nhánh nhánh ra ra liền trên đầu cũng không ngoại lệ những này c h ạ c cây xu hướng tăng ngược lại là rất nhanh có mấy nhánh thậm chí mọc ra liếu hoa bao tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ nở hoa rồi vào cửa nam nhân ngoại hiệu chó ba hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thấy như thế một màn quỷ dị bị dọa đến lui về sau một bước phía sau hắn cũng có mấy người đồng bạn đi đến ngoa tạo cái này sẽ không là trình độ a là trình độ hắn ngày hôm nay liền mặc bộ quần áo này còn có trên tay hắn những cái kia vòng sắt tử ngoa nó ai g i ế t tàn nhẫn như vậy cũng có người đến gần ý đồ đi sở trình độ trên thân mọc ra những cái kia nụ hoa muốn nhìn một chút là thật là giả những này đỏ diễm diễm đông đông là cái quỷ gì đồ chơi nôn ca thanh âm tại sao lương c h u y ể n đến đừng đụng a không bảo đảm sẽ có độc ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào n ô n ca trên thân trên thực tế mọi người một lúc tiến vào ánh mắt liền đã bị n ô n ca hấp dẫn tại cái m ặ t thế này đại bộ phận nữ nhân đều là đầy bụi đất đương nhiên nam nhân cũng là mọi người sống chật vật từng cái trải qua không là sinh tử chính là phản bội cũng bởi vậy trên mặt trong mắt cũng khó khăn che đậy tang thương có thể nữ nhân trước mắt này nàng mặc vào một thân màu xanh lam lục váy thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó mắt sáng liếc nhìn chỉ là một chút cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng toàn bộ đơn sơ phòng tối bởi vì nàng mà bồng tất sinh huy Trước 1510, tận thế lật cái xe. Thiếu mặt thế tàn tới từng thật thuần tiểu một thế mắt tất cả đều rơi vào ca trên thân. Từ rơi Ngược người Nhưng, người như người. nhớ cái sạch cái cũng cái cả ca nữ ngũ quan không giống này nữ nhân. những ngày đơn nhà bên không bình. lần này, ánh nôn đến chân. Không giống như là đang đánh hề phá phải hòa là lại là là Đám giá mọi kia mội. giờ giới xe. sau đều đầu sẽ, vào bây để đã cũng là tại sắc quỷ một người khác liếc mắt đến gần n ô n ca mấy bước hỏi đồng bạn của chúng ta là người g i ế t n ô n ca dựa tại cửa ra vào nhìn yếu đuôi không xương giống như là đ ó a trong gió chập trần tiểu lục hoa liền ngay cả hỏi ra lời này người cũng không tin n ô n ca sẽ là cái kia hung thủ giết người dù sao đồng đội thực lực bọn họ lại quá là rõ ràng coi như trước mắt nữ nhân sở hữu dị năng có thể bọn họ đồng đội đây chính là từ trong đống người chết một từng bước đi tới bọn họ không có chút nào tin tưởng nôn ca có thể giết được đồng bạn của mình nôn ca liếc hắn một cái quay đầu nhìn phía cái kia từ vào cửa sau liền đứng tại cửa ra vào đầu đinh nam nhân rõ ràng người kia từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng thậm chí ngay cả dư thừa biểu lộ cũng không có trên người hắn thậm chí đều không có nửa điểm điểm huyết tinh s ắ c khí có thể ngôn ca giác quan nhạy cảm có thể cảm giác được người đàn ông này là cái này một nhóm trong đội ngũ k h ó dây dưa nhất cũng là lợi hại nhất tồn tại coi trọng chúng ta lão đại rồi cái kia gọi chó ba cười hì hì hướng từ nhà lão đại dương lên cái cảm lúc này mới đối ngôn ca còn nói nữ nhân các ngươi làm sao như thế nông cạn chúng ta lão đại cũng liền dáng d ấ p tốt đi một chút mà thôi hắn người này nhất không thú vị càng không cho các ngươi lợi ích thực tế đồ v ậ nghĩ hảo hảo sống sót ngươi tại chúng ta mấy cái bên trong chọn một cái mới là thông minh cách làm cũng chính là xem ở nữ vóc người tốt phân thượng chó tam tài sẽ cho một câu như vậy lời nói thật lời khuyên nôn ca có chút túi đầu mí môi m cười cười một sợi tóc trượt xuống nàng đưa tay t r e o chọc bên hai sau nàng cái này động tác tùy ý cứ thế để mấy nam nhân đều nhìn mà trợn tròn mắt đã có người nhịn không được hỏi nôn ca uy ngươi nghĩ như thế nào mấy người chúng ta ngươi nhìn chúng cái nào rồi đọc truyện cùng l u ô n ca ngầm đầu lại không nhìn xem người mà là nhìn phía bọn họ lao đại ta nếu là không chọn đâu nàng thanh âm lời ư dương dương lại lộ ra m ấ y phần giòn tan kiểu nhuyễn nghe lòng người đầu tê tê dại dại thật sự là hận không thể đem nàng bóp trong ngực làm cho nàng lại nhiều hô vài tiếng cái gọi là lao đại hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m luôn ca l u ô n ca ánh mắt cùng hắn đối đầu mới phát giác người này đáy mắt cũng không phải là đen nhánh hoặc là màu h ổ phách mà là bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt nàng mỉm cười mặt không đổi sắc cũng không có tránh đi hắn cái này g i ò xét ánh mắt đi theo chúng ta cho ngươi một ngày ba bữa cơm đầu đinh nhìn lướt qua cái này trong dạp thực vật ngươi nghĩ loại cái gì cũng có thể cho ngươi cung cấp điều kiện chúng ta sẽ bảo hộ ngươi hắn nói đến đây hỏi nàng như thế nào nôn ca ngươi không nói đại giới đầu đinh cười cười tựa hồ đang như thế một khắc mới cuối cùng cho n ô n ca một điểm ánh mắt tán thưởng hắn đưa tay chỉ chỉ ngôn ca sau lưng những cái kia đồng đội ta những này đồng đội mỗi một cái đều là nguy cấp thời điểm sẽ không vứt xuống mình nữ nhân chân hán tử đi theo chúng ta cái này về sau mỗi một buổi tối theo ngươi thích có thể chỉ định trong bọn họ một người trong đó cùng ngươi đi ngủ từ n ă n g đến chỉ định xem như lớn lao vinh hạnh đặc biệt chương một nghìn năm trăm mười một tận thế lật cái xe những hán đó tử nhóm cũng là vào lúc này hướng ngôn ca biểu trung tâm cô nương ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút cái này phương viên mấy cái căn cứ không còn có giống chúng ta lôi đình đội dạng này sẽ che chở nữ nhân đội ngũ đi theo chúng ta ngươi không cần lo lắng hãi hùng cũng không ăn đói mặc rách đúng vậy a s ắ t vách cái trụ sở kia thế nhưng là đem nữ nhân làm r a súc đối đãi nôn ca trên mặt vẫn như cũng là cười khẽ dịu dàng biểu lộ ta đã biết nàng thanh e m khinh lu đi theo các ngươi ta cần làm kỹ nữ cô nương cũng quá xem nhẹ chính ngươi chó ba gọi hiện tại thế đạo này tất cả mọi người là có ngày hôm nay không có sáng mai ngươi tình ta nguyện tận hưởng lạc thú trước mắt sự tình tương hỗ đều có thể vui thích sao có thể là kỹ nữ đâu ngươi tại chúng ta trong lòng chính là nữ thần nôn ca nhìn qua hắn nàng khẽ mỉm cười rõ ràng nhìn như yếu đuối lại đơn thuần có thể cặp mắt kia lại không khỏi dạy người t r ộ n dạ cũng may nôn ca liếc mắt chó ba một chút về sau một lần nữa đem ánh mắt rơi vào đầu đình khuôn mặt nam nhân bên trên ta nếu là không đáp ứng đâu không ai cảm thấy nàng sẽ không đáp ứng đây đại khái là tiểu đội gặp được tất cả trong nữ nhân cho ra ưu đ ạ i nhất điều kiện là nữ nhân đều sẽ kinh hỷ vô cùng đáp ứng dù sao có thể đi vào lôi đình liền mang ý nghĩa không cần lại lang bạn kỳ hồ lại càng không dùng mỗi ngày lo lắng để phòng sinh hoạt nàng câu hỏi như vậy khiến cho rất nhiều người kinh ngạc nhữ mày bất quá đều cảm thấy nàng nữ nhân như vậy có lẽ không dành thế sự có lẽ được bảo hộ quá tốt còn không hiểu bên ngoài là cái tình huống như thế nào thế là tất cả mọi người cảm thấy nàng lời nói có chút ngây thơ có người còn nhịn không được nợ nụ cười có người cười hỏi n ô n ca cô nương ngươi một mực ở chỗ này đều không có đi qua bên ngoài sao n ô n ca rủ xuống mắt làm sao cô nương trước kia là ai che chở ngươi n ô n ca không đáp chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m nói chuyện người kia người kia nói tiếp che chở ngươi người đã chết đi không có hắn che chở ngươi nếu một người lưu tại nơi này không bao lâu nơi này liền sẽ bị dòm bị tàn phá bừa bãi hiện tại d ò m b ì cùng trước kia đều không giống chung quanh đều là hai ba cấp d ò m b ì những này d ò m b ì một khi trùng kích vào đến thân thể của ngươi sẽ bị những d ò m b ì đó sẽ thành vô số phiến bị bọn nó từng ngụm ăn vào đi nôn ca nghe hắn nói xong mới cười một cái nói cảm ơn ngươi nhắc nhở nàng tiếp tục nói cảm ơn các ngươi tốt ý bất quá ta không có ý định rời đi nơi này cũng không có ý định tìm nơi nương tựa người khác đầu đinh nam nhân lông mày nhíu không hài lòng ta đưa ra điều kiện hắn quét mắt đồng đội chậm cái kia cơ hồ phải chảy nước miếng ba ba bộ dáng bổ sung nói một chút chính ngươi yêu cầu nôn ca c ư ờ i nhẹ ta không sẽ rời đi nơi này chó b a gọi ngươi sẽ không còn muốn chờ nam nhân của ngươi trở về a ngày hôm nay bên ngoài có một đợt dọn bị đường tắt bê thành chết vô số dị năng giả ngươi cái kia nhân tình chắc hẳn cũng ở trong đó khuyên ngươi vẫn là thông minh một chút nôn ca đi đến giữa đại sảnh giá xích đu bên trên ngồi lên chậm rãi quê ơ ta sẽ không cùng các ngươi đi Các ngươi xin cứ tự nhiên mấy nam nhân tất cả đều hai mặt nhìn nhau ngược lại không cảm thấy nữ nhân này tại cầm tiểu chỉ cảm thấy nàng ngây thơ thật đơn thuần đáng sợ bọn họ tương hỗ một đôi mắt thậm chí lên đem nữ nhân này đánh ngất xỉu mang đi tâm tư T.E.G.U.I.E.N.C. U.A.N.E.T. chết trong mất trời. mắt, từ chút giỏm miệng, cũng ngôn chúng quá Đầu phiêu qua, xinh đinh khởi như ánh của ca có sao Dù đảo hư đẹp mép vậy, váy ở bì sắc đẹp chỗ l ầ m mọi người cơ hồ đã quên cái này gốc dạng chương một nghìn năm trăm mười hai tận thế lật cái xe đám người nghe vậy đều yên tĩnh trở lại ánh mắt đồng loạt nhìn c h ầ m c h ầ m luôn ca những người này thậm chí còn cảnh giác làm ra tùy thời phát động dị năng chuẩn bị dù sao lấy bọn họ giải lão đại xưa nay sẽ không nói nhiều câu hỏi này nôn ca n g h i ê n g đầu quét mọi người một chút về sau lúc này mới nhìn c h ầ m c h ầ m đầu đinh cười mặt mày yên nhiên mềm mại lại kiều mị đúng vậy a nàng nói hắn muốn để ta hầu hạ hắn để cho ta về sau đi theo hắn hắn còn nghĩ dùng dây xích sắt đem ta trói chặt cho nên ta giết hắn cái này vừa nói đám người nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng toàn cũng thay đổi cũng đều phân tán ra đến đối với ngôn ca tạo thành nửa vây quanh chi thế bọn họ cái kia chết đi đồng bạn dị năng rất đặc thù có thể khống chế tất cả đồ sắt kim loại cũng bởi vậy vũ lực giá trị rất cao đừng nói dị năng giả chính là mấy cái g i ỏ m b ì lẹ vẻo ba đều không gây thương tổn được hắn nhưng hiện tại đồng bọn của bọn hắn lại bị như thế một cái nhìn yếu ớt nữ hải tử cho xử lý quá không thể tưởng tượng cũng bởi vậy bọn họ không có chút nào dám khinh thường nữa nôn ca có chút nghiêng đầu nhìn về phía đầu đinh các ngươi muốn giết ta vì đội h ư u của các ngươi báo thủ đầu đinh gật gật đầu nhưng rất nhanh hắn nhìn chằm chằm nôn ca bên trên biểu tình còn nói nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta ta có thể để cho mọi người lướt qua vấn đề này không đ ể cập tới gia nhập các ngươi đáp ứng ngươi vừa mới nói điều kiện nàng thanh n m mặc dù vẫn như cũ mang theo ý cười có thể đầu đinh lại nghe được mấy phần n i ệ mai chi ý nếu như ngươi dị năng cường đại chúng ta cũng có thể đem ngươi liệt vào đội viên cùng mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ đương nhiên nếu như là tự ngươi sau này đổi chủ ý chủ động muốn cùng các đội viên đi ngủ cũng là có thể ta cự tuyệt đâu nôn ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng ta không muốn đi giết d ò n bi quá choe nụ ạ toà nàng ngày này thực sự gây mấy nam nhân đều nở nụ cười cảnh giác đối với nàng cũng không có vừa mới lợi hại như vậy đầu đinh chưa bao giờ qua dạng này kiên nhẫn cùng một nữ nhân nói nhảm hiển nhiên ngày hôm nay những ngày nói nhảm chú định thật sự biến thành nói nhảm hắn không tiếp tục đáp lại ngôn ca ngón tay khẽ nhúc ních chống giông một đạo thiểm điện đột nhiên ra hiện tại ngôn ca đỉnh đầu lấy thế xét đánh lôi đỉnh hướng n ô n ca xét đánh lôi đỉnh hướng ngôn ca bổ đi ngôn ca là một hệ dị năng bản thân lại là cái cây kỳ thật nói đến thiểm điện lôi hỏa a cái này đều là khắc tinh của nàng nhưng nàng hiện tại lấy một đôi n trên mặt cũng không thể rụt rè giá xích đu đột nhiên lắc cao nàng tránh đi đạo thiểm điện kia trong phòng bốn phía thực vật trong nháy mắt này điên cuồng lên nhanh giống như là có sinh mệnh lực vật sống đảo mắt liền đem các nam nhân dây dưa ở những nam nhân kia từng cái cũng là người mang dị năng đều là từ tận thế g i ế t ra đến đường sống tất cả mọi người không phải ngồi không nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại bọn họ không có chút nào phản kháng chỉ có thể